đình cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm mười lăm chương ba trăm năm mươi bảy cùng trung chí hướng nguyện rủa yêu đế hoa hoàng cung lâm vào trong yên lặng tổ đồ kiên nhẫn chờ đợi đại khái mấy canh giờ qua đi thanh âm trong trẻo lạnh lùng kia lần nữa từ trong cung bay ra ngươi cho là gì số bản thân liền là kiếp số trở về đi kiếp số tổ đồ nhíu mày không rõ lời này ý tứ đó là kiếp số Vì sao làm hắn bất an hắn tại trong lượng kiếp đã là mạnh nhất Hắn tranh là khí vận Tranh là thế hẳn là cảm giác bất an kia đến từ hắc án cấm chủ Hắc án cấm chủ sắp xuất thế rồi tổ đồ liền vội vàng đứng lên Đi hành lễ Vội vàng rời đi Thời gian như thoi đưa 50 năm quang cảnh cấp tốc rời đi Hàn tuyệt lúc tu hành ánh sáng khôi phục như lúc ban đầu Bình thường mà buồn tẻ Cách mỗi 10 năm nguyện rủa một lần định nhân Bình thường niềm vui thú chỉ sợ cũng tại trên nhìn bưu kiện Trong mấy chục năm Hàn mệnh đã chuyển thi thành công Một thế này hắn thiên tư yêu nhiệt Vừa xuất thế chính là tán tiên cảnh Đều nhanh vượt qua kim ô thần tục Hàn tuyệt một chút tiên thần hảo hữu lần lượt chết Có thể thấy được thiên đình trinh phạt yêu đình kế hoạch cũng không thuận lợi Ai có bằng hữu còn chưa thấy qua liền không có hàn tuyệt nhìn xem từng cái hào hữu ảnh chân dung biến mất trong lòng không hiểu có chút thương cảm cũng không biết chờ hắn đi đến cuối của đại đạo bên người còn có mấy vị cố nhân tu hành chính là một tòa cô phong càng lên cao càng hẹp cho đến chỉ có thể cho một người đứng ở trên đỉnh núi một ngày này hàn tuyệt đi ra động phủ đi vào phù tang thụ trước đã nhiều năm như vậy phù tang thụ một mực tại trưởng thành nhưng khoảng cách thành thuộc còn xa thành thuộc phù tang thủ có thể kết nối chư thiên vạn giới giống như thời không đầu mối then chốt hàn tuyệt một mực rất chờ mong lấy ngày đó xuất hiện phù tang thủ lại đang lay động hàn tuyệt cười nói cựu luyện một bên trong tên kia đã cùng ta đạt thành ước định sẽ không nguy hại ngươi yên tấm. chớ khẩn trương phù tang thủ thận trọng nói không phải cựu luyện một bên trong mà là bên ngoài bên ngoài hàn tuyệt nhíu mày, hắn đem thần niệm hướng phía cửa u luyện ngục cửa ra vào tán đi. rất nhanh. hắn liền phát hiện cửa u luyện ngục cửa ra vào ngay tại co vào. có người tại chữa trì kết giới. muốn một lần nữa đem cửa u luyện ngục cùng âm gian ngăn cách. hàn tuyệt nhíu mày lâm vào do dự. muốn hay không ngăn cản ngăn cản cây xám ta trốn vào đến. không phải là vì tỷ kiếp có người chữa chỉ là chuyện tốt miễn cho địch nhân lại xông tới Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt về sau liền yên lặng theo dõi kỳ biến mờ tối trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một bóng người Hàn Tuyệt nhìn thấy đạo thân ảnh này biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái gia hỏa này bàn tâm bàn tâm quay người hai tay thi pháp minh mông pháp lực tràn ngập ra. Trong lúc vô hình chữa trị lưỡng giới xuyên thẳng qua chi kết giới Tên này làm sao chạy đến tới bàn tâm tựa hồ phát giác được cái gì Hừ lạnh nói ơ không nghĩ tới còn có người cùng ta cũng như thế trốn ở cửa luyện ngục đảo hữu Khuyên ngươi một câu Không nên trêu chọc ta Cũng đừng ý đồ mở ra kết giới hàn tuyệt trầm mặt Bàn tâm bỗng nhiên động dung kinh nghi nói cố khí tức này tựa như là Hắn chừng to mắt Kêu lên. Tiểu tử thúi ngươi vậy mà thành tựu thần cảnh làm sao có thể nghe vậy. Hàn tuyệt chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng. Tiền bối. Đã lâu không gặp. Ngài đây là bị truy sát truy sát nói bậy ai dám truy sát ta vậy Ngài tới là. Bế quan được hay không nếu là tiểu tử ngươi. Vậy ta an tâm. Lượng kiếp kết thúc trước. Đừng đi ra ngoài. Được hay không chính hợp ý ta. Ngươi ở chỗ nào ta tính thế nào không đến vị trí của ngươi đối mặt bàn tâm nghi hoặc, hàn tuyệt trầm mặt. Hắn cũng không biết có nên hay không đem bàn tâm tiếp tiến đạo tràng. Không được không có khả năng mạo hiểm lòng người khó dò. Bàn tâm mặc dù đối với hắn có hảo cảm. Nhưng hai người cũng không quen. Hàn tuyệt hồi đáp, ta cũng đang bế quan tiền bối sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta tiếp tục tu luyện. Nói xong, hắn liền thu hồi thần niệm. Làm phòng bại lộ vị trí, hàn tuyệt điều khiển ẩn môn đảo chuyển địa trước mắt ức vạn rằm, biến mất vô tung vô ảnh. Bàn tâm sưởng sốt nguyên địa thầm nghĩ tiểu tử này hẳn là cũng bị truy sát hắn đi theo vui vẻ. Không nghĩ tới còn có người thứ hai cùng hắn có một dạng ý nghĩ. Trốn ở nhìn như chó nguy hiểm nhất không được ta phải tìm tới tiểu tử này. Ta ngược lại muốn xem xem hắn co đầu rút cổ ở nơi nào. Bàn tâm xuất hiện. Dẫn đến Hàn Tuyệt không còn dám hấp thu trong cửu luyện ngục nghiệp lực. Hắn tiếp tục đem mục tiêu thả trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Trước hấp thu trong sen nghiệp lực, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên góp nhặt mấy cái lượng kiếp nghiệp lực. Hàn Tuyệt rất khó đưa nó hút khô. Cho dù có thể, vậy cũng chính là một đoạn cực kỳ dài lâu tối nguyệt. Về sau... Hàn tuyệt thường xuyên cảm nhận được bàn tâm thần niệm lướt qua ẩn môn đảo. Tên này vì sao muốn tìm hắn không có lòng tốt hàn tuyệt kém chút xuất ra ác vận thư. Nhưng lại sợ bại lộ thân phận. Có lẽ bàn tâm cũng không phải là ác ý. Tìm mấy năm. Bàn tâm từ bỏ. Chính mình tìm tới một chỗ bắt đầu tu luyện. Cửu luyện ngục lại lâm vào trong bình tĩnh. Lại là 30 năm đi qua. Tu hành sau khi... Hàn Tuyệt xuất ra ác vận thư nguyện rủa địch nhân, đồng thời xem xét bưu kiện. Hào Hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải kẻ thù của ngươi Yêu Đế tập kích, Hào Hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải đại năng tập kích, Hào Hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích. Bản thân bị trọng thương. Ngươi may mắn Hào Hữu đại thần tướng cứu giúp Hào Hữu của ngươi Chu Phàm thôn phệ nghiệp lực oan hồn. Sinh ra tâm ma hảo hữu của ngươi Kỷ tiên thần gặp phải yêu quái tập kích mươi chín độ đề của ngươi Long hảo gặp phải kẻ thù của ngươi Yêu đế tập kích Nhục thân hủy diệt Hồn phách bị trấn áp hảo hữu của ngươi Đạo trí tôn đốn ngộ hỗn độn thần thông Đạo hạnh phóng đại Thiên lý cùng yêu đế đánh nhau Đây là diễn kịch Hay là vạch mặt hàn tuyệt nhìn xuống đi Khi hắn nhìn thấy Long hảo bị giết lúc Thần sắc đại biến đối với long hảo hắn hay là rất yêu thích dù sao tiểu tử này là hắn nhìn xem lớn lên đáng chết yêu đế tập kích bệ hạ của ta lại giết Đỗ nhi ta muốn chết hàn tuyệt lập tức tăng lớn đối với yêu đế nguyền rủa cường độ sau 5 ngày hàn tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống làm phòng long hảo thân tử đạo tiêu hàn tuyệt quyết định muốn đem yêu đế chú sinh ra sai lầm không phải vậy về sau chuyện phiền toái càng nhiều hắn chăm chú nhìn bảng thuộc tính của mình khống chế lấy tuổi thọ bảo hàng tốc độ một bên khác trong một tòa cung điện mờ tối long hảo hồn phách bị cầm tu tại trong một ngọn đèn dầu ánh mắt của hắn nhìn tròng chọc vào yêu đế yêu đế ngồi tại trên bậc thang quanh thân quấn quanh lấy ruột gì hắc khí đầu của hắn một mực run rẩy trạng thái cổ quái không biết thế nào phúc yêu đế bỗng nhiên phun ra một ngụm huyết tiến cả người trạng thái cũng cấp tốc hề hoài đáng chết hắc án cấm chủ chấm đều hướng ngươi lấy lòng ngươi lại còn yêu đế nổi giận mắng có thể còn chưa có nói xong lại một tố cường đại lực lượng nguyền rùa đánh tới hắn vừa sợ vừa giận hắc án cấm chủ lực lượng nguyền rủa làm sao lại thành như vậy cường đại tên này đến cùng dùng chính là pháp bảo gì tiêu hao chính là tự thân pháp lực lấy pháp lực nguyền rùa cũng không nên có hiệu quả như thế yêu đế sắc mặt kịch biến trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu bạo động một đạo phục dị thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên yêu tục phục hưng có thể đảm nhận ở trên thân thể ngươi ngươi chịu được yêu đình thật sự có hy vọng siêu việt thiên đình sao thiên đình có đạo môn tương trợ yêu đình có cái gì những thánh nhân kia không công bằng rõ ràng muốn đưa yêu tục tại diệt tuyệt chi cảnh Dựa vào cái gì tâm ma thanh âm yêu đế nhiến sang nhiến lợi. Cố gắng không nhìn tâm ma thanh âm. Làm sao tâm ma thanh âm càng lúc càng lớn. Đình cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 358 yêu đế vẫn lạc. Hắc án cấm chủ thành thế tại long hảo nhìn soi mói. Yêu đế trạng thái càng phát ra không thích hợp. Nhục thân làn da bắt đầu dớm máu. Một cố khí tức cực kỳ nguy hiểm tàn mạn ra. Khiến cho Long Hảo sợ hãi. Có người tại nguyện rủa hắn cùng ta lúc trước một giảng một thanh âm tại Long Hảo vang lên bên tai. Long Hảo âm thầm khẽ nói, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi đoạt xá ta đảo thanh âm này chính là Hảo Thiên. Hảo Thiên thần hồn co đầu rút cổ tại Long Hảo sâu trong linh hồn, không cách nào tước đoạt. Hảo Thiên tức giận nói, tiểu tử thúi, chấm giúp ngươi mạnh lên không tốt sao hiện tại ngược lại tốt. ngươi ta bị kia cái gì hắc án cấm chủ để mắt tới? Về sao không dễ chịu? Long hảo âm thầm kinh ngạc hỏi. Hắc án cấm chủ thật có lợi hại như vậy. Ngay cả ngươi vị này mạnh nhất thiên đế đều không làm gì được nếu như chấm khôi phục tu vi. Tự nhiên không sợ hắn. Đáng tiếc. Yêu đế sẽ như thế nào đi vào thiên đạo Phật tổ theo gót rất có thể. Hảo thiên ngữ khí ngưng trọng, rõ ràng đối với hắc án cấm chủ tràn ngập kiên nghị. oanh một tiếng yêu đế nhục thân nổ tung máu tươi đại điện một đảo tựa như yêu cầm thân ảnh hắc hồn tùy ý vặn vẹo Giữ tớn đáng sợ kinh khủng pháp lực tàn phá bừa bãi đại điện long hảo chớ ngọn đèn cũng đi theo kịch liệt run rẩy điện trong toàn bộ đại điện tất cả mọi thứ đều tại run rẩy giống như đồng đất đột kích yêu đế sát khí bộc phát khiến cho long hảo sợ hãi Đây chính là Đại La sao Long Hảo âm thầm kinh hãi. Hắn mặc dù đã là thái ấp kim tiên. Có thể đối mặt Đại La. Hắn cảm giác chính mình cùng bò sát một dạng nhỏ bé. Hảo Thiên bỗng nhiên kêu lên. Cẩn thận. Hắn sắp không chịu nổi chính mình sóng pháp lực. Hắn muốn nổ nổ Long Hảo quá sợ hãi. Yêu đế bỗng nhiên gầm thét. Hắc ám cấm chủ chấm tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi chỉ cần có một chút hy vọng sống. chấm nhất định sẽ xếp trở lại đến yêu tục nghe lệnh hắc án cấm chủ mưu hại yêu tục khí vận. chính là yêu tục. vĩnh thế tử thù không chết không thôi đạo thanh âm này vang vọng chư thiên vạn giới liền ngay cả tại phía xa cửa luyện ngục ẩn môn cũng có thể nghe thấy. ẩn môn chúng để tử liếu lưới. hắc án cấm chủ thật là mạnh a, ngay cả yêu đế cũng bị tai họa hắc ngục yêu quân cảm khái nói. hắn rõ ràng nhất yêu đế mạnh bao nhiêu. Ở trong yêu đình Yêu đế có thể nói là độc đoán Không gì sánh được bá đạo Bọn hắn những này yêu thánh Yêu quân cơ hồ đều là bị đánh bại sau thu phục Kim cương nộ cảm khái nói Cũng không biết hắc án cấm chủ là thần thánh phương nào Các đệ tử đều đối với hắc án cấm chủ tràn ngập hiếu kỳ Cảm giác lập tức lượng kiếp này Là cường thế nhất chính là hắc án cấm chủ ngộ đạo kiếm như có điều suy nghĩ ánh mắt liếc nhìn tiên thiên đồng phủ cùng lúc đó trong đồng phủ hàn tuyệt máu chảy đầy mặt hai mắt sung huyết hắn đã chụp hơn 13 ba tỷ tuổi thọ mệnh tên này làm sao còn không chết kẻ thù của ngươi yêu đế bởi vì ngươi nguyền rùa tâm ma làm loạn pháp lực bảo tẩu không chịu nổi dung chuyển nó bản thân ngập trời nghiệp lực bắt đầu quấy phá thần hồn bảo tán Thân tử đạo tiêu yêu đế ảnh chân dung đi theo biến mất hàn tuyệt lập tức đình chỉ. Hắn thở dài ra một hơi. Rốt cuộc chết rồi. May mắn yêu đế tàn sát quá nhiều thân quấn nghiệp lực. Nếu không hàn tuyệt thật đúng là không cách nào rùa chết hắn. Xem ra nghiệp lực đối với nhập kiếp người mà nói thật nguy hiểm. Hàn tuyệt buông xuống ác vận thư bắt đầu dưỡng thương điều chỉnh trạng thái. Yêu đế vừa chết, yêu đình nhất định đại loạn, đây chính là thiên đình cơ hội. Sau đó liền nhìn thiên đình. Một tháng sau, Hàn Tuyệt đem mặt khác địch nhân cũng lần lượt nguyền rủa xong, sau đó tiếp tục tu luyện. Ách vận thư tuy mạnh, nhưng không có khả năng quá ý ở lại. Hắn hay là đến tận lực để cho mình cường đại lên. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện quần thần tụ tập. Vô luận là tiên thần, hay là đạo môn tu sĩ, đều rất kích động. Yêu đế vậy mà vẫn lạc võ thần tướng cảm khái nói. Cái này hắc ám cấm chủ quá mạnh. Có thể hay không trở thành thiên đình địch nhân cảnh thiên tông nói. Không nhất định. Hắn như muốn tranh đoạt khí vận. Nên nhập kiếp. Nếu không trốn ở vùng trộm nguyền rùa. Cũng là cho người khác đưa khí vận. Uổng phí công phu. Ta nhìn hắn có mục tiêu cao hơn. Có lẽ cũng không phải là cực hạn tại tranh thế đơn giản như vậy. Các tiên thần không khỏi mắt trờn trắng. Bọn hắn ở chung có một đoạn thời gian cũng biết cảnh thiên công sùng bái hắc ám cấm chủ, không có thuốc chữa. Lúc này, một tên thiên binh xông tới. La lớn. Báo yêu đình đại quân tản thiên đế đằng một chút đứng dậy. Lớn tiếng cười nói. Rất tốt tiên thần nghe lệnh. Cử binh phạt yêu chấm muốn trong vòng trăm năm triệt để giải tán yêu đình một bên khác. Tây thiên. Một tòa to lớn điện chùa bên trong thần uy Phật Tổ cùng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tụ tập. Thần uy Phật Tổ mặt không thay đổi mở miệng nói. Còn chưa ra được hắc án cấm chủ sao thiên đạo Phật Tổ vẫn lạc mặc dù để Phật Môn tức giận. Nhưng cũng không dám cầu hận hắc án cấm chủ. Chỉ vì thiên đạo Phật Tổ là ma tổ trung thi biến thành. Có thể nói là nội gian. Việc này để Phật Môn hổ thẹn dẫn đến phật môn căn bản không dám truy cứu toàn bộ tiên giới đều đang chê cười chất vấn bọn hắn một tên phật đà mở miệng nói trừ thần cung tổ đồ mạo nhận hắc án cấm chủ bên ngoài còn có hắc án giáo thái cổ trùng tộc các loại trên mặt nổi hắc án cấm chủ không thua kém một trăm số lượng tạm thời không cách nào phân biệt hắc án cấm chủ nhiều lắm từ khi thiên đạo phật tổ vẫn lạc về sau hắc ám cấm chủ tín đồ giống như mọc lên như nấm tại tiên giới liên tiếp toát ra riêng phần mình phát triển khắp tiên giới rất có thành thế dấu hiệu thần uy phật tổ hỏi thiên đình có thể có thù hắc ám cấm chủ ảnh hưởng có Ba quát thiên đế ở bên trong cũng thường xuyên bị nguyền rủa chỉ là không biết là không là bị thật hắc ám cấm chủ nguyền rủa một tên bồ tát hồi đáp Thần uy Phật Tổ thở dài một tiếng. Thế cuộc càng phát ra hỗn loạn. Trước đó bế quan nhiều năm như vậy. Đối với tiên giới cách cuộc không phải rất quen. Hiện tại lại xuất hiện không biết nhân vật mới. Hắn có chút đau đầu. Không được đến triệu tập mặt khác Phật Tổ. Thần uy Phật Tổ âm thầm nghĩ tới. Mười năm sau. Hàn tuyệt tu luyện sau khi xuất ra ác vận thư nguyền rùa thuận tiện xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi long hảo đến đại năng thần bí truyền thừa. Tập được thiên đạo thần thông. Đạo hạnh phóng đại hảo hữu của ngươi hoàng tôn thiên gặp phải tiệt giáo tu sĩ tập kích 407 hảo hữu của ngươi kỷ tiên thần đoạt được yêu đế hoàng nguyên. Đạo hạnh phóng đại đồ tôn của ngươi phương lương đoạt được yêu đế trí bảo. Khí vận phóng đại hảo hữu của ngươi thiên đế gặp phải thần bí nguyền rùa hảo hữu của ngươi đạo trí tôn mộng gặp thánh nhân. Đến nó chỉ điểm. Đạo hạnh phóng đại hảo hữu của ngươi hậu thổ nương nương rời đi âm gian hảo hữu của ngươi thái tố thiên nhảy vào vận mệnh trường hà. Chuyển thế đầu thai. Long hảo gặp phải đại năng thần bí hẳn là chính là hảo thiên suy nghĩ kỹ một chút. Long hảo cùng hảo thiên có điểm giống huyền huyến nhân vật chính cùng lão gia gia quan hệ. Nếu như không cách nào tách rời. Hoặc hứa hảo thiên hội là long hảo cơ duyên. Vì tiên thần cùng phương lương là buộc chung một chỗ rồi làm sao một mực pha trộn hàn tuyệt chú ý nhất hay là đạo chí tôn. Thánh nhân hai chữ thật sự là trướng mắt. Không phải nói thánh nhân không nhúc tay vào vô lượng đại kiếp sao hàn tuyệt không khỏi lo lắng. Thánh nhân tham dự lượng kiếp có thể nói là hủy thiên diệt địa Trước đó âm dương lưỡng giới điên đảo. Chính là bởi vì thánh nhân xuất thủ. Hàn tuyệt một đường nhìn xuống đi. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt biến hóa. Hắn buông xuống ác vận thư, đem thần niệm quét tới. Tại cửu luyện ngục một vùng khu vực xuất hiện đại lượng sinh linh. Những sinh linh này giống như người giống như vô. Có nam có nữ. Tụ tập cùng một chỗ. Lộ ra mười phần ồn ảo. Đình cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 359 thiên đạo công đức. tục Hàn Tuyệt bắt được mạnh bà khí tức Lại có chút khác biệt Khí tức luôn hồi hậu thổ nương nương hẳn là những sinh linh này Chính là hậu thổ nương nương sáng tạo A ngươi làm sao ở chỗ này một đạo giọng nữ truyền vào Hàn Tuyệt trong tay Cùng mạnh bà giống nhau Lại càng lộ vẻ tuổi trẻ dễ nghe Hàn Tuyệt minh bạch thần niệm của mình bại lộ Thế là mở miệng hỏi Mạnh bà tiền bối mạnh bà đã chết Ngươi có thể xưng ta là hậu thổ nương nương Hậu thổ nương nương ngữ khí rất ôn hòa Không có nửa điểm giá đỡ Hàn tuyệt không hiểu không còn khẩn trương Nói Nguyên lai là hậu thổ nương nương vãn bối có thể nhìn thấy ngài Quả nhiên là tam sinh hữu hạnh Hậu thổ nương nương tu vi vẫn là không biết Nói rõ nàng ít nhất là đại la thậm chí có thể là thánh nhân ta vô tục có mấy người tại chỗ ngươi hậu thổ nương nương thanh âm vang lên lần nữa hai người tiến hành là thần niệm giao lưu trừ bọn hắn những sinh linh khác đều là nghe không được hàn tuyệt hồi đáp hai vị Ngày muốn gặp bọn hắn không cần liền hỏi một chút những này chính là ta mới sáng tạo chủng tộc ngươi cảm thấy bọn hắn phải gọi tên là gì hậu thổ nương nương cười hỏi ngữ khí hiền hòa Hàn tuyệt khó tránh khỏi đối với nàng lòng sinh thân cận chi ý. Hắn không khỏi cảnh giác. Càng là hiền hòa, Càng nguy hiểm vạn nhất một ngày nào hậu thổ nương nương đối với hắn đột nhiên xuất thủ. Vậy phải làm thế nào hàn tuyệt hít sâu một hơi. Nói theo. Việc này tự nhiên ứng do nương nương quyết định. Ta há có thể vi phạm không sao. Ngươi nói đi. Ta xem một chút có thích hợp hay không. Hàn tuyệt trầm mặt Hố a đây là muốn đem hắn cột vào chi này Chủng tộc mới trên thuyền Hàn tuyệt nếu là ban tên cho Về sau nhất định cùng tộc này có nhân quả Nhưng nếu là cự tuyệt Đây không phải đắc tội hậu thổ nương nương nói xong coi ta chỗ dựa Vì sao muốn hại ta Hàn tuyệt đối với hậu thổ nương nương lòng sinh bất mãn Cảm thấy nàng không chính cống Lúc này Hậu thổ nương nương cười nói Ngươi còn sợ những nhân quả ngươi tu chính là luân hồi chi đạo Luân hồi chính là ta sáng tạo Ngươi cùng ta nhân quả kỳ thật đã sớm chôn xuống Làm gì phân ngươi ta hàn tuyệt không khỏi hỏi Luân hồi tiên đế cùng ngài là quan hệ thế nào hắn Chỉ là một cách ngộ nhập lạc đường hài tử thôi Trước đây thật lâu Ta mở luân hồi Luân hồi sinh ra về sau Xuất hiện một tia sinh cơ Tia sinh cơ kia liền diễn biến thành hắn. Chỉ là hắn rất hiếu thắng. Vẫn muốn nhảy ra luôn hồi. Chúa tể luân hồi. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng muốn cái gì. Đến cùng đang làm cái gì. Hậu thổ nương nương trả lời để hàn tuyệt thất kinh. Dạng này tính đến. luôn hồi tiên đế tương đương với hậu thổ nương nương nhi tử hàn tuyệt bấm ngón tay suy tính. Phát hiện mình cùng luôn hồi xác thực có nhân quả. Nhân quả huyền ảo. Đạt tới đế cảnh sau cũng có thể coi là đến dấu vết để lại. Đạt tới thần cảnh sau càng là có thể tính thấu cùng mình tương quan hết thảy nhân quả. Trừ phi nên nhân quả liên quan đến nhân vật càng mạnh mẽ. Riêng là Hàn Tuyệt cùng luôn hồi chi đạo, xác thực có nhân quả. Đã như vậy, vậy xác thực cũng không cần lo lắng. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. không bằng gọi u tộc đi sống lâu cửa luyện ngục không nhập kiếp không nhập thế không nhập kiếp không nhập thế hắn tận lực nhất lên hai điểm này đây là hắn lấy tên dự tính ban đầu nếu như u tộc ngày sau vi phạm tên này dự tính ban đầu thiên đạo dám chi có lẽ hắn có biện pháp thoát khỏi u tộc hậu thổ nương nương cười nói có thể từ đây bọn hắn liền tên là u tộc u tộc không nhập kiếp không nhập thế. Nếu là vi phạm. Trời chu đất diệt. âm ầm vũ tộc chúng sinh phía trên trống giống xuất hiện lôi vân đó là thiên đạo lôi vân. hàn tuyệt thất kinh không nghĩ tới hậu thổ nương nương như vậy quả quyết. xem ra vu tộc giáo huấn quá sâu sắc dẫn đến hậu thổ nương nương rất sợ sệt. đúng lúc này. ẩm môn đảo trên không cũng xuất hiện cuồn cuộn lôi vân. hàn tuyệt sắc mặt đại biến. Hỏng bếp đây là muốn bại lộ vị trí á hắn lập tức điều khiển ẩn môn đảo đào tẩu. Kết quả thiên đảo lôi. Vân theo sát phía sau. ẩn môn đảo đi chỗ nào. Nó liền theo tới chỗ nào. Tốc độ không chậm chút nào. phảng phất vốn là một thể. Hàn tuyệt rất nhanh liền từ bỏ. Thiên đảo lôi vân gạt ra. Một vệt kim quang mặc dù rơi xuống. Trực tiếp xuyên thấu đảo tràng pháp trận. rơi trên khổ tu thành tiên sơn xuyên thấu thạch thể không có tạo thành bất luận cái gì phá hư cuối cùng rơi trên người hàn tuyệt phù tang thụ dưới các đệ tử sường sốt thiên đạo công đức làm sao có thể hắc ngục yêu quân chừng to mắt hoảng sợ nói kim cương nộ đoạn hồng trần nghe chút đều là động dung Sở thế nhân nhíu mày lẩm bẩm nói hắn làm cái gì mộ dung khởi kinh ngạc hỏi Trong truyền thuyết thiên đạo công đức sư tổ không phải một mực đời trong đồng phủ sao? Như thế nào làm công đức sự tình để tử khác mặt lộ vẻ tò mò? Thiên đạo công đức nghe liền rất lợi hại cùng lúc đó. Hàn tuyệt ở vào thiên đạo công đức bên trong. Hắn mới đầu khẩn trương chết rồi. Còn tưởng rằng chính mình muốn chết. Không nghĩ tới đạo kim quang này ấm áp khiến cho tu vi của hắn bắt đầu tăng lên. kiểm tra đo lường đến ngươi lần thứ nhất thu hoạch được thiên đạo công đức ngươi có phía dưới lựa chọn một hấp thu thiên đạo công đức từ đây bị thiên đạo khống chế có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa hay chấn áp thiên đạo công đức biến hóa để cho bản thân sử dụng có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo hàn tuyệt chừng to mắt hắn vội vàng đình chỉ đem thiên đạo công đức chuyển biến làm tu vi Hắn đem thiên đạo công đức ánh vào tinh thần thế giới bên trong. Phong ấm tại trong từng khỏa tinh thần. Hàn tuyệt thở dài một hơi. Cái này thiên đạo công đức hẳn là chính là bởi vì hắn ban tên cho u tộc chậm chậm. Bình thường sinh linh đối mặt thiên đạo công đức. Đoán chừng rất khó chống cự. Công đức chuyển hóa làm tu vi. Thật sự là khoa trương. Thắng qua nhiều năm khổ tu. Nếu là hoàn toàn hấp thu thiên đạo công đức. Hàn Tuyệt cảm thấy mình có khả năng trực tiếp đột phá tới nhị huyền thần nguyên. Nhưng hắn không muốn trở thành thiên đạo phụ thuộc phẩm. Nhìn thiên đạo Phật tổ. Đoán chừng bản thân liền bị thiên đạo khống chế. Bởi vì nghiệp lực quá nhiều. Bị thiên đạo phán định là gì loại. Cho nên mới thảm tao oanh sát. Hàn Tuyệt suy đoán nghiệp lực cùng thiên đạo có quan hệ. Thời gian một nén nhang sau. Hàn tuyệt mới hoàn toàn trấn áp cố này thiên đạo Tông đức, gửi lại tại linh hồn tinh thần bên trong. Hắn đem thần niệm quét về phía U tục, nói đa tả nương nương, nếu không ta cũng không thể đạt được khoản này Tông đức. Hậu thổ nương nương cười nói, không có việc gì. Về sau U tục liền ở ở trong cửa luyện ngục. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút. Yên tâm, ta cũng sẽ thường xuyên đến thăm bọn hắn. Trước mắt trong u luyện ngục không có uy hiếp. Cái kia thái cẩu nguyên phượng ta đã bắt chuyển qua. Còn có một tên. Mặc dù không đứng đắn. Nhưng hắn nhát gan. Không đứng đắn đồ hèn nhát hẳn là bàn tâm đi. Hàn tuyệt hiếu kỳ hỏi. Thiên đạo công đức tác dụng rất lớn sao đó là tự nhiên. Thánh nhân phần lớn dựa vào công đức thượng vị. Thậm chí bao gồm một chút đại la kim tiên. hậu thổ nương nương trả lời để hàn tuyệt không khỏi cảm thán hệ thống không hộ đến từ hồng mông cao hơn thiên đạo chúng sinh dựa vào công đức thành thánh có lẽ áp đảo chúng sinh nhưng cũng sẽ bị thiên đạo điều khiển không thể thoát khỏi thiên đạo diệt thì thánh nhân diệt cho nên các thánh nhân liền không thể không bảo hộ thiên đạo không thể không nói thiên đạo loại ý chí này rất đáng sợ nó không có sinh linh linh trí Nó sẽ không nhầm vào người nào đó, nhưng nó ý chí là cao nhất, không thể sửa đổi. Hàn tuyệt càng nghĩ càng sợ hãi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tu hành chi đạo cuối cùng có thể cùng thiên Đạo là địch. Muốn chân chính siêu thoát. Tuyệt đối vô địch. Tất nhiên không có khả năng thủ thiên Đạo bài bố đỉnh cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 360 tương lai Hàn tuyệt. Khám phá hết thảy kỳ thật bị thiên đạo khống chế Cũng không phải chuyện xấu Rất nhiều sinh linh cố gắng cả đời thậm chí mười thế bách thế Vạn thế đều rất khó đạt tới thần cảnh Chớ nói chi là đại la Chuẩn thánh Thậm chí thánh nhân Dưới tình huống như vậy Căn bản không dám tưởng tượng siêu Việt thiên đạo sẽ là như thế nào tràng cảnh liền như là người phàm không thể huyến tưởng ngoài vũ trụ đến cùng là như thế nào khi lực lượng đạt tới cực hạn, tuyệt không phải cao thấp có thể phân chia. Thánh nhân vốn là không gì làm không được, bất tử bất diệt. siêu việt thánh nhân tồn tại đến mạnh cỡ nào, cho dù là lập tức hàn tuyệt cũng vô pháp tưởng tượng. Hàn tuyệt hiếu kỳ hỏi, hẳn là liền không có không dựa dẫm công đức đắc đạo đại năng có, trên người ngươi có nhân quả chi đạo khí tức, chắc hẳn đi qua tam thập tam tầng thiên ngoại thái cực điện. Tỳ thiên lão tổ là được. Hậu thổ nương nương trả lời để hàn tuyệt giật mình. Tỳ thiên lão tổ như thế kiểu như châu bò hàn tuyệt truy vấn. Vậy đạo tổ đâu hậu thổ nương nương cười nói. đạo tổ vậy khẳng định là tu hành đỉnh điểm nhất tồn tại. Trước đây thật lâu. Hắn liền cùng thiên đạo hợp hai làm một. Đã có năm cái lượng kiếp chưa từng xuất hiện. Tung tích của hắn. Dù cho là thánh nhân cũng khó có thể truy tìm. Hàn tuyệt đối với đạo tổ càng thêm hiếu kỳ Năm cái lượng kiếp chưa từng xuất hiện Vậy thiên đế là thế nào gặp đạo tổ hẳn là thiên đế căn bản chưa từng gặp qua Chỉ là thiên đình truyền thừa để hắn biết được thiên đình có đạo tổ chỗ dựa rất có thể Hàn tuyệt luôn cảm thấy thiên đế có yêu khoác lác mao bệnh thường xuyên bị đánh mặt Từ lượng kiếp bắt đầu trước Thiên đế liền thổi qua mấy lần muốn làm lập yêu đình Tiệt giáo Kết quả nhiều lần hóa thù thành bạn. Ngươi có muốn hay không đi ra gặp bọn hắn một chút sao hậu thổ nương nương hỏi. Hàn tuyệt hồi đáp, được rồi, liền để bọn hắn hào hào tu luyện đi, ta cũng không yêu cầu xa với cái gì. Tốt, cứ như vậy đi, nếu là cửu luyện ngục gặp nạn, ta sẽ ra tay, ngươi có thể yên tâm. Hậu thổ nương nương nói xong, khí tức của nàng liền hoàn toàn biến mất. Hàn tuyệt thu hồi thần niệm, lâm vào trong suy tư. Lần này nhạc đệm ý nghĩa trọng đại Hàn tuyệt lần đầu tiếp xúc đến thiên đạo công đức tồn tại Cũng làm cho hắn đối với thánh nhân Thiên đạo có sơ bộ hiểu rõ Đúng lúc này Một đạo tiếng cười to truyền đến Tiểu tử thối, Rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi Nhìn ngươi còn tránh oanh một tiếng ẩn môn đảo trận pháp gặp tập kích Kẻ tập kích chính là bàn tâm Bàn tâm vậy mà muốn mạnh mẽ xông tới tiến đến hàn tuyệt sận dữ. Gia hỏa này có mau bệnh hắn tâm thần khẽ động. Lập tức điều động lữ bố tiến đến ngăn cản bàn tâm. Mở tối trong hư không. Bàn tâm đối với một viên cuộc đá càng không ngừng huy trưởng Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là lứ bố. Bàn tâm chừng to mắt. Bỗng nhiên lui nhanh. Xâm mặt lại. Cắn răng nói. Tổ tiểu tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này lư bố mặt không biểu tình. Không nói hai lời. Trực tiếp xuất thù. Hai cỗ minh mông pháp lực đụng vào nhau. Dung chuyển cỡ luyện ngục hư không quấy vô tận nghiệp lực. Như dòng chập chờn, Bàn tâm hét lớn. Ngươi vậy mà trốn ở chỗ này đến lão ra hỏa ta không chơi với ngươi nói đi. Hắn trực tiếp chạy trốn. Hàn tuyệt im lặng. Lá gan của tên này thật đúng là nhỏ. Hàn tuyệt vừa rồi dùng mô phỏng thí luyện đã cút bi bàn tâm tu vi. Xác nhận bàn tâm thật đào tẩu về sau. Hắn đem lữ bố gọi trở về. Sau đó chính mình bắt đầu mô phỏng thí luyện. Chiến bàn tâm hắn muốn so sánh một chút bàn tâm thực lực. Đỉnh lấy tam thập lục phẩm luôn hồi diệt thế hắc liên. Bàn tâm không cách nào công phá thiên đạo chí bảo phòng ngự. Nhưng cũng có thể chấn thương Hàn Tuyệt Mấy phút sau, tam thập lục phẩm luôn hồi diệt thế hắc liên phòng ngự phá toái Hàn Tuyệt đi theo bị mưu sát Ô, tên này hẳn là mạnh hơn tổ đồ a. Thậm chí phóng tới thái cực điện kẻ nghe đạo bên trong có thể đứng hàng hàng thứ nhất Thế nhưng là hắn vì sao như vậy sợ tổ đồ chỉ vì nhát gan Hay là nói tổ đồ có khác bối cảnh Hàn Tuyệt cảm thấy là người sau Hắn nhưng là suy tính qua tương lai. Tổ đồ cùng hoa hoàng cung vị kia có quan hệ. Xem chừng là đạt được hoa hoàng cung duy trì. Nhớ tới việc này, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình rất lâu không có sử dụng diễn hóa công năng. Vậy liền tính toán đi ta muốn biết lần này vô lượng đại kiếp lớn nhất bên thắng là ai Hàn Tuyệt thầm nghĩ đến. Lượng kiếp kết thúc. Người thắng khẳng định không chỉ một vị. Khả năng còn có minh hữu. thủ hạ các loại, có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cần khấu trừ một tỷ tuổi thọ mình, phải chăng tiếp tục cao như vậy. Hàn Tuyệt in lặng lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt đoán trước tương lai thiên không chung quanh non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp như bức tranh. hắn thở dài một hơi cùng lúc trước mấy lần giống như diệt thế tràng cảnh so sánh cái này không thể nghi ngờ rất tốt đẹp xem ra hắn cứu vớt thế giới thành công thương sinh ạ các ngươi có biết các ngươi phỉ nhổ hắc ám cấm chủ cho các ngươi làm cái gì sao hàn tuyệt cảm giác mình thật vĩ đại yên lặng cải biến thiên đạo đại thế một lần lại một lần cứu vớt tiên giới cùng chư thiên đúng lúc này hàn tuyệt nhìn thấy hai bóng người rơi xuống hắn chừng to mắt thần sắc xứng sờ. hai người kia rõ ràng là hàn tuyệt cùng ngộ đạo kiếm vị này hàn tuyệt người mặc áo bào trắng. phong thần tuấn giật. trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra so thiên đế còn mạnh hơn khí tức khủng bố. ngộ đạo kiếm khí chất văng lãnh. cùng hàn tuyệt sánh vai tiến lên. tuyệt không ti khiêm. không giống tiên thiên động phủ bên trong nàng. hai người rơi vào giữa sườn núi quay người nhìn về phía thiên địa ngộ đạo kiếm mở miệng nói ngươi thần thông này có thể duy trì bao lâu tương lai hàn tuyệt cười nói vĩnh hằng hắn nâng lên hai tay dối cái lưng mệt mỏi cười nói ta lấy thần thông khốn chúng sinh ta chính là thiên đạo từ nay về sau ta chúa tể thiên đạo chúng sinh không còn nghênh đón lượng kiếp trừ phi ta không thích bọn hắn Trong ngôn ngữ của hắn tràn ngập đắc ý Hàn tuyệt nghe được nhíu mày Tương lai hắn như thế bằng chứng còn Có thần thông kia là có ý gì Linh hồn hắn chỗ sâu tinh thần thế giới không thích hợp Hắn không có khả năng dạng này ra hỏa này Không phải hắn hàn tuyệt suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ Chính mình sẽ không phải là bị đoạt xá đi Những thánh nhân kia đã đi về hướng đông Nhưng ta luôn cảm thấy muốn thay thế thiên đạo Không có dễ dàng như vậy Nếu không dĩ vãng vì sao chưa từng xuất hiện ngộ đạo kiếm nhú mày nói ra. Tương lai hàn tuyệt khinh miệt cười nói. Lượng kiếp kết thúc. Tiên giới ngoại trừ ngươi ta. Cùng ta khống chế chúng sinh. Mặt khác các lộ nhân vật đều đã chết. Ai đến uy hiếp chúng ta thiên đạo chỉ là quy tắc thôi ngộ đạo kiếm lắc đầu. Tương lai hàn tuyệt cười nói. Đúng rồi. Muốn hay không sáng tạo một cái thiên đình. Ngươi tới làm thiên đế ngộ đạo kiếm khẽ nói. Không có ý nghĩa. Ngươi tốt nhất cẩn thận tên kia Hắn cùng thiên đình quan hệ không ít. Ngươi tàn sát thiên đình cùng đệ tử của hắn. Hắn tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hắn tất nhiên là nút trong bóng tối. Nói không chừng lúc nào liền đến tìm ngươi phiền phức. Ta hiểu rất rõ hắn. Hắn sợ chết. Không có khả năng đến khiêu khích hiện tại ta. Tương lai hàn tuyệt lắc đầu mật cười. Hàn tuyệt động dung đang muốn tiếp tục xem tiếp, hình ảnh phá toái. Ý thức trở lại trong tiên thiên đồng phủ, hàn tuyệt mở to mắt trao mày. Cẩu vật kia là ai nghe bọn hắn đối thoại? Thiên đình bị diệt đến lúc trong bóng tối ra hỏa không phải liền là hàn tuyệt chính mình tên này quả nhiên không phải hắn hàn tuyệt lên cơn giận dữ. Tại sao lại nhảy ra một cái phiền toái? Hàn tuyệt giả này. Ngộ Đạo kiếm đến cùng lai lịch ra sao hàn tuyệt trực tiếp yên lặng nghĩ đến. Ta muốn biết ai có thể trở thành ta cùng ngộ Đạo kiếm cần khấu trừ 2 tỷ tuổi Thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục hả làm sao còn gấp bội hàn tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không thích bị âm mưu vây khốn. Hắn muốn nhìn phá hết thầy tiếp tục đỉnh cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 361 khoa hoàng cung mưu đồ bí mật. Hắc ám giáo sĩ khí khi hàn tuyệt lựa chọn tiếp tục về sau. Trong đầu của hắn hiện ra hai bóng người. Trước mắt đồng thời xuất hiện hai hàng chữ. Thái tố thiên. Tu vi không biết. Tam thập tam trọng thiên chỗ thai nghém tồn tại thần bí Quanh năm ở tại hoa hoàng cung. Nghe thánh nhân giảng đạo. thụ thánh nhân sai xử. Hạ phàm nhập kiếp. Ngộ đạo kiếm chính là bởi vì nàng một bộ phân thân ngộ đạo mà mở ra linh trí tham quân. Lục Huyền Thần Nguyên, Luôn hồi tiên đế vì thứ nhất nô bục. Đối với Luân hồi tiên đế nói gì nghe lấy. Nhưng theo tu vi tăng lên, hắn dần dần có giá tâm của mình hàn tuyệt nhíu mày. Lại là Thái Tố Thiên, Thái Tố Thiên ảnh chân dung cùng ngộ đạo kiếm không giống với, cho nên hắn một mực không có đưa các nàng liên hệ với nhau. Không nghĩ tới Thái Tố Thiên còn có phân thân. Chờ chút lại thêm trước đó Thái Tố Thiên ném cho phương lương bổ thiên thạch hoa hoàng cung tuyệt đối là để mắt tới hắn. Hàn tuyệt sùng mình. Nếu như hắn không có hệ thống. Căn bản không phát hiện được hoa hoàng cung tồn tại. Bổ thiên thạch có thể bị hắn cho rằng là phương lương cơ duyên. Ngộ đạo kiếm kiếp trước chủ nhân càng là không có nửa điểm dấu vết để lại. Thánh nhân cao cao tại thượng, nói không nhập kiếp, kỳ thực âm thầm thao túng mưu đồ. Tổ đồ giống như cũng là hoa hoàng cung quân cờ. Còn có cái này Tham quân. Trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nhìn nó bộ dáng, dáng dấp cực kỳ xấu xí. Vì sao muốn giả mạo Hàn Tuyệt hẳn là phía sau này là luân hồi tiên đế chỉ thị không đúng tương lai bên thắng lớn nhất chính là Tham quân. Cũng không phải là luân hồi tiên đế Lại thêm trong tin tức nhắc nhở tham quân có giá tâm của mình Nói rõ tên này đã có phản cốt Nói không chừng ngày sau sẽ mưu hải luôn hồi tiên đế Thật sự là có ý tứ A Hàn Tuyệt bị chọc giận quá mà cười lên Cái này tiên giới nước thật sâu trừ trên mặt nổi đại lão Còn có không ít dấu ở chỗ tối ra hỏa chờ đợi cơ hội Hàn Tuyệt đang nghĩ có nên hay không trực tiếp nguyền rủa thái tố thiên Tham quân không được dạng này trực tiếp đánh chết. Nói không chừng lại sẽ xuất hiện biến cố mới. Trước chờ đợi một thời gian ngắn chờ hai tên này nổi lên mặt nước sau lại làm bọn hắn. Bọn hắn khẳng định nghĩ không ra Hàn Tuyệt đã biết được âm mưu của bọn hắn. Lấy thực lực của bọn hắn trong thời gian ngắn không có khả năng phá vỡ thiên đình càng uy hiếp không được ẩn môn. Hàn Tuyệt đem ngộ đảo kiếm gọi tiến đến. Lấy tên đẹp vì đó truyền đạo kỳ thực thừa cơ làm sâu sắc lục đạo ấm ký, để tránh thái tố thiên dở trò. Lục đạo ấm ký bình thường là không ảnh hưởng tới ngộ đạo kiếm, hàn tuyệt chỉ là chuẩn bị không ưu sầu. Quá nhiều đại năng vẫn lạc, hàn tuyệt nhất định phải như giấm trên băng mỏng không thể qua loa. Ngay cả đại la đều vẫn lạc, huống chi là hắn. Trong một chỗ bát ngát lòng đất trống sống đếm không hết thân ảnh tụ tập ở đây có người có yêu có rượu hồn. Tuyên tình quân người khoác áo bào đen trà trộn ở trong đám người. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trước. Bên ngoài mấy sẵn có một tòa đài cao. Trên đài đứng đấy mấy chục đạo tản ra cường hoành khí tức tồn tại. Bọn hắn ngay tại thương thảo cái gì. Không nghĩ tới hắc án giáo lại là nhiều như vậy thế lực hỗn hợp lại cùng nhau. Hắc án cấm chủ đến cùng lai lịch ra sao tuyên tình quân âm thầm kinh hãi. Nàng là ngẫu nhiên tình huống mới gia nhập hắc án giáo. Về phần tiệt giáo. Nàng cảm thấy đời tại tiệt giáo không có tiền đồ. Tiệt giáo giáo chủ đã không quản sự. trưởng lão. Đảo chủ minh tranh án đấu. Sớm đã không phải trong thần thoại cường thịnh khí vận giáo phái. Càng giống là đám ô hợp. Một lát sau. Một thanh âm truyền đến. An tính tất cả chờ hắc án giáo để tử nhau nhau im miệng cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nếu là Hàn Tuyệt ở đây, liền sẽ phát hiện kẻ nói chuyện là lúc trước từ cửa luyện ngục bên trong chạy đi huyết minh hà. Trên thân thiêu đốt lên huyết khí huyết minh hà đứng tại bên cạnh đài cao. Nhìn xuống tất cả mọi người. Mở miệng nói. Hiện nay tiên giới có quá nhiều tên ghê tẩm giả mạo hắc án cấm chủ. Trong đó bao quát thần cung tổ đồ. Chúng ta đều là hắc án cấm chủ tín đồ. Há có thể dung nhìn chúng ta đến vì hắc án cấm chủ làm chút gì? Từ nơi sâu xa, hắn sẽ nhìn chăm chú lên chúng ta. Đang mong đợi biểu hiện của chúng ta. Các ngươi có muốn hay không nhập hắc án cấm chủ pháp nhãn thoại âm rơi xuống tất cả mọi người kích động lên. Muốn tiếng hò hét hội tụ vào một chỗ, làm cho cả lòng đất chống sống vì đó lay động. Tuyên tình quân cũng theo hô trong lòng chấn kinh. Đi vào tiên giới, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tràng cảnh trước đó tại tiệt giáo cũng không từng gặp. Nàng không thể nào hiểu được. Hắc án cấm chủ dựa vào cái gì có mị lực lớn như vậy mặc dù hắn xác thực rất mạnh. Đem thiên đạo Phật tổ. Yêu đế làm cho vẫn lạ. Nhưng hắn chưa từng hiện thân qua. Huyết Minh Hà tiếp tục cười nói. Không biết bắt đầu từ khi nào. Chư thiên vạn giới bị thần cung. Thiên đình, Phật môn, yêu đình chia cắt, bọn hắn cao cao tài thượng, chế đình vạn giới uy củ. Nhưng bọn hắn thỉnh thoảng bộc phát mâu thuẫn, dẫn tới vô số sinh linh cái sau nối tiếp cái trước, lao tới hoàng tuyền, thậm chí hình thần câu diệt. Nhưng vô luận phát sinh bao nhiêu chiến tranh, chết vĩnh viễn là chúng ta những này nhỏ yếu thế lực, tứ đại bá chủ vẫn như cũ là bá chủ. Chúng sinh đều là trong tay bọn họ đánh cờ quân cờ. Bọn hắn trong lúc nói cười liền có vô số kể sinh linh thân tử đạo tiêu. Loại này tuyệt vọng cuộc diện rốt cuộc bị đánh phá là hắn hắc ám cấm chủ hắn hoành không xuất thí. Đem Phật môn thiên đạo Phật tổ chú phá chân thân. Đường đường Phật môn lại là ma tổ làm Phật tổ. Quả nhiên là buồn cười. Còn có yêu đế. Nổi điên tàn sát tiên giới. Thiên đế. Thần cung chi chủ Phật tổ cũng không dám xuất thủ Cũng là hắc án cấm chủ tự mình xuất thủ mới diệt trừ họa hại này bây giờ Thiên hạ khắp nơi đều là hắc án cấm chủ Đây là đối với hắc án cấm chủ vũ nhục Chúng ta nhất định phải đại biểu hắc án cấm chủ chính thống Diệt trừ những tên giả mạo này Bởi vì chỉ có chúng ta là chân chính kính sợ hắc án cấm chủ Chân chính lấy hắc án cấm chủ làm chủ ta huyết minh hà đại biểu tu la tộc nhập vào hắc ám giáo lượng kiếp chiến lên tu la tộc chắc chắn xung phong đi đầu các ngươi có thể nguyện vì hắc ám cấm chủ là cách này thương thiên kính dâng hết thảy huyết minh hà tiếng nói rơi xuống toàn bộ sinh linh cùng kêu lên hò hét nguyện ý thanh thế to lớn dù là đối với cách này không hiểu tuyên tình quân cũng không nhìn được nhiệt huyết sôi trào cố tín niệm này quá mạnh có thể làm cho hắc án giáo ngưng tụ thành một khối thiết bản chỉ cần hắc án cấm chủ chưa từng bại trận hắc án giáo chính là một chi vô địch quân tuyên tình quân cũng sinh ra chờ mong có lẽ đi theo hắc án giáo nàng có thể tại trong lượng kiếp thu hoạch được đại cơ duyên nàng không khỏi nghĩ đến hàn tuyệt hàn tuyệt thực lực đã vượt qua hắn bất quá hắn trời sinh tính nhát gan sợ nhập kiếp chờ lượng kiếp này sau khi kết thúc Như hắc án giáo có thể cười đến cuối cùng Đến lúc đó ta có thể đem hắn dẫn tiến đứng lên Tuyên tình quân trên mặt lộ ra ý cười Lúc trước vì ngộ đạo, Mới ngẫu nhiên tìm hàn tuyệt làm đạo lữ Đã nhiều năm như vậy Nàng có thể nhớ thương người cũng chỉ còn lại hàn tuyệt Mặt khác cố nhân sớm đã hóa thành cát vàng Ung dung mười năm trôi qua Hàn tuyệt đình chỉ tu luyện Bắt đầu nguyện rùa địch nhân Ngộ Đạo kiếm hiện tại trên cơ bản đời tại ngoài động, Cùng lệ diêu quấn ở cùng một chỗ tu luyện. Trừ phi Hàn Tuyệt gọi nàng. Nàng đều không chủ động hồi phủ. Hàn Tuyệt cảm khái con gái lớn không dùng được. Đồng thời cũng buông lòng không ít. Ngộ Đạo kiếm ở bên cạnh. Hắn kiểu gì cũng sẽ cố kỳ một chút. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Gần nhất ngược lại là không có phát sinh đại sự Bưu kiện nhìn có chút nhàm chán Một tháng sau Hàn Tuyệt buông xuống áp vận thư Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ Ta muốn thấy nhìn tham quân đang làm cái gì Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến Cần khấu trừ một ngàn vạn năm tuổi thọ Phải chăng tiếp tục dù sao cũng là lục huyền thần nguyên Khoảng cách đại la rất gần Bất quá một ngàn vạn năm tuổi thọ đối Với bây giờ hàn tuyệt mà nói chính là mưa bụi đỉnh cấp khí vận Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 362 thiên kiêu số một ném bái Tiếp tục hàn tuyệt yên lặng làm ra lựa chọn Ngay sau đó Ý thức mê muội Lần nữa mở mắt liền tới đến trong một mảnh vũ án cung điện Trong điện ngồi một bóng người chính là tham quân Hắn người mặc toàn thân áo trắng Tóc đen tự nhiên tản ra Khuôn mặt xấu xí Ngũ quan vặn vẹo phảng phất bị vò thành một cục Hai tay của hắn không ngừng biến àng pháp quyết thủ thí Đang tu luyện Lúc này Luôn hồi tiên đế chống sống xuất hiện Ở trước mặt tham quân Vẫn như cũ là đế thái bạc dung mạo Tham quân vội vàng quỳ lại hành lễ Tư thái hèn mọn Luôn hồi tiên đế mở miệng nói Bản đế bồi dưỡng hai vị thiên kiêu đắc nhập kiếp Ngươi cũng đừng nhàn dối Tiến đến bảo vệ bọn hắn. Nhớ kỹ. Không nên bị bọn hắn phát hiện. Nghe vậy tham quân đáp. Không có vấn đề. Luân hồi tiên đế xoay tay phải lại. Xuất ra một khối ngọc như ý màu tím. Đưa cho tham quân. Nói. Bảo vật này cho ngươi. Để phòng vạn nhất. Tham quân kinh hỉ lập tức bái tả luân hồi tiên đế. Luôn hồi tiên đế biến mất tham quân cất ký pháp bảo đi theo ngồi xuống tiếp tục tu luyện Hình ảnh như vậy phá toái Hàn tuyệt ý thức một lần nữa trở lại trong hiện thực Lông mày của hắn khóa chặt liền cách này một ngàn vạn năm tuổi thọ liền đổi lấy cái này Hàn tuyệt cảm giác mình bị hố thật là khó chịu Cái gì cũng không thấy liền biết một nhân vật quan hệ Hắn vốn là biết Hàn tuyệt không còn dám nhìn thái tố thiên Thôi Dù sao trong thời gian ngắn Hai người này cũng uy hiếp không được Hàn Tuyệt Bọn hắn tạm thời còn rất yếu Hàn Tuyệt chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm tu vi nhìn Tại bọn hắn thu hoạch được đại tảo hóa trước Đem bọn hắn bóp chết liền tốt Không có khả năng quá sớm cải biến thế cục Nếu không sẽ có mới càng mạnh nhân vật đăng tràng Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến Dù sao hắn lại không nhập kiếp Dưới loại tình huống này Hắn làm hết thầy rất dễ dàng trở thành người khác áo cưới. Chợt, hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt tới nhị huyền thần nguyên mặc dù đạt tới thần cảnh. Tu vi cũng không thể đình trệ. Nhất định phải vững bước tăng cường. Thời gian nhoáng một cái, 30 năm đi qua. Hàn tuyệt tu vi một mực tải tăng lên. Thần cảnh tu hành chính là thần nguyên. Cũng là pháp lực một loại. Hắn hiện tại đã không nạp khí tu luyện Mà là hấp thu nghiệp lực Đạt tới thần cảnh về sau tiên khí liền mất đi tác dụng thần cảnh tu sĩ cần cao cấp hơn năng lượng Hàn tuyệt phát hiện bất chu thần hoa phát ra tiên thiên chi khí ngược lại là thích hợp thần cảnh tu luyện Bất quá bất chu thần hoa liền một đó Không cách nào cung cấp hàn tuyệt tu luyện Hắn hiện tại chỉ là vun trồng bất chu thần hoa Cũng không có lợi dụng Đáng nhắc tới chính là Mạnh bà tặng cho Hàn Tuyệt bị ngạn hoa một mực tải tăng nhiều Bây giờ đã khắp cùng ngoài đồng phủ Hàn Tuyệt không có ngăn cản Bỏ mặt nó trưởng thành Ẩm môn đảo tiên khí vững bước tăng lên Hàn Tuyệt đang thay đổi mạnh đồng thời Để tử khác cũng đang không ngừng mạnh lên Trong đó Lệ diêu đã đạt tới thái ấp kim tiên cảnh hậu kỳ Chỉ có sở thế nhân có thể so sánh Mộ dung khởi lá hóa thư đều hơi có vẻ yếu một ít. bàn tâm không tiếp tục tìm đến hàn tuyệt tu luyện sau khi, hàn tuyệt cũng sẽ chú ý một chút u tục. u tộc tụ tập tại cửa u luyện ngục một cái góc. không có lục địa, không có đồ ăn, thậm chí không có địch nhân. bọn hắn chỉ có thể làm buồn tẻ mà vĩnh viễn tu luyện. hàn tuyệt phát hiện u tộc có vu tộc cường tráng thể phách, cũng có nhân tục nguyên thần, không giống kim cương nổ, Càng giống là đồ linh nhi Hoàn mỹ đều là cố nhân tục vu tục ưu điểm chủng tộc này tiềm lực rất cường đại Hàn tuyệt một mực tại do dự Muốn hay không tiếp nhận bọn hắn Hậu thổ nương nương rõ ràng tại hướng Hàn tuyệt lấy lòng Vưu tục hết thầy có một vạn người Vừa vặn sớ nguyên Tại không có sinh sôi tình huống dưới Không nhiều không ít Nếu là tất cả đều bồi dưỡng đứng lên về sau tuyệt đối là một cố cường đại thế lực thì lại xem xét ngàn năm như đều có khổ tu tâm trí ngược lại là có thể bồi dưỡng hàn tuyệt như vậy nghĩ đến linh hồn hắn chỗ sâu còn cất xấu diêu giới lại nhiều một chủng tộc không có việc gì liền sợ chủng tộc này không chịu nổi tịch mịch cho hắn gây phiền toái ngay tại hàn tuyệt một bên nguyền rủa một bên suy tư những vấn đề này lúc kim ô lệnh truyền đến khương dịch thần thức khí tức hàn tuyệt xuất ra kim ô lệnh cùng liên hệ chớ cùng ta sách cơ duyên hàn tuyệt tức giận nói khương dịch thẹn quá thành giận nói ngươi coi ta là người như thế nào vậy rốt cuộc có chuyện gì là như vậy ta trở lại kim ô thần tục về sau phát hiện thần tục thay đổi trong tộc trưởng bối đều trở nên cấp tiến cả đám đều muốn nhập kiếp muốn thống trị chư thiên vạn giới tiếp tục như vậy, ta nhập sau chỉ sợ không cách nào hảo hảo tu luyện, cũng phải bị ép nhập kiếp chiến đấu. Nhắc lên việc này, Khương Dịch liền rất buồn sầu. Từ khi biết được Hàn Tuyệt tu vi về sau, hắn liền đốn ngộ. Hắn xuất từ nhập sinh tranh đoạt khí vận, cơ duyên, kết quả bị Hàn Tuyệt phản siêu, thậm chí còn bỏ xa Hắn như thế nào chịu được hắn nhưng là kim ô thần tục thiên kiêu số một nhập kiếp con đường này rõ ràng là sai Hàn Tuyệt nói không sai. Giống bọn hắn loại này thiên kiêu Căn bản không cần nhập kiếp nhập kiếp là lãng phí thời gian Hàn Tuyệt nói. Đã như vậy. Vậy ngươi liền rời đi kim ô thần tục. Tìm một chỗ tu luyện. Trời đất bao la. Khắp nơi là tranh đấu. Ta có thể đi chỗ nào ta cũng không muốn gia nhập thiên đình khương dịch ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Hàn tuyệt lại nghe ra ý tại ngôn ngoại. Hắn khẽ nói, vậy liền không có biện pháp, người đều có mệnh, ngươi liền thủ lấy đi. Tiểu tử thúi, ngươi cứ như vậy không chào đón ta lúc trước đại tự tại kim ô thần đế truy sát ngươi. Ta vì ngươi ra mặt, kém chút bị hắn đánh chết khương dịch ngữ khí mười phần u oán Nghe được hàn tuyệt kém chút nổi da gà Hắn trong ấn tượng xác thực có chuyện này Khương dịch thật đúng là cho hắn Nghĩ được như vậy Hàn tuyệt không khỏi mềm lòng Hắn do dự nói Vậy ngươi có thể tới đầu nhập vào ta Nhưng có một chút Tại ta chỗ này Hết thảy nghe ta Ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm Nhưng cũng sẽ không để ngươi làm loạn Khương dịch cười hắc hắc nói Cái này còn tạm được. Ngươi ở chỗ nào ta đi tìm ngươi hàn tuyệt yên lặng sử dụng diễn hóa công năng. Khương dịch cử động lần này phải chăng có nhằm vào ta ấm mưu cần khấu trừ một triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục tiếp tục không có hàn tuyệt lập tức yên tâm. Đột nhiên phát hiện diễn hóa công năng còn có thể phát hiện nói dối. Về sau có thể dạng này dùng. Cửu luyện mục Cái gì u? Vinh. Quy. Quy. Mơ, ngươi tới sao ngươi là tên điên sao Khương Dịch bị hồ dọa Cảm thấy Hàn Tuyệt đang nói đùa Hàn Tuyệt khẽ nói Không cần bại lộ ta Ngươi nếu thật muốn đến Ngươi liền nghĩ biện pháp xâm nhập cửa luyện ngục Nhớ kỹ Việc này không có khả năng nói cho những người khác Bao quát tộc nhân của ngươi Nếu không ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt Tốt ngươi chờ Khương Dịch nói xong liền kết thúc thần thức kết nối, rõ ràng là bị kích thích. Hàn tuyệt buông xuống kim ô lệnh, không khỏi cảm khái. ẩn môn lại lớn mạnh trong lúc bất chi bất giác kim ô thần tục thiên kiêu số một cũng tới. Bất quá Khương Dịch chưa chắc sẽ thật thoát ly kim ô thần tục, vì ngày sau kết thiện duyên cũng không tệ. Cường đại tới đâu thế lực cũng không có khả năng không có thiện duyên. Yêu đình cùng rất nhiều thái cổ chủng tộc có liên hệ. Thiên đình lưng tựa đạo môn. Thần cung cùng nhân tộc thánh triều có quan hệ chặt chẽ. Phật môn càng là có vô số kể tín đồ. Hàn tuyệt tiếp tục nguyện rùa. Đãi hắn đem tất cả địch nhân nguyện rùa xong, hắn vừa rồi tiếp tục tu luyện. Đại khái đi qua mấy tháng. Hậu thổ nương nương tới, khí tức của nàng tràn ngập ở trong cửa luyện ngục cũng không có lên tiếng. Hàn tuyệt cảm nhận được khí tức của nàng sau liền minh bạch nàng đang tìm hắn. Thánh nhân cũng vô pháp nhìn trộm đến trong đạo tràng tình huống. Hậu thổ nương nương chỉ có thể làm như vậy. Đình cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 363 thánh nhân chú ý. Hàn tuyệt giao thiệp canh ba. Cầu nguyện phiếu Hàn tuyệt đem thần niệm của mình tràn ra đi. Cấp tốc đi vào hậu thổ nương nương trước. Hậu thổ nương nương xa xa nhìn qua u Tộc, không biết đang suy nghĩ gì. Trước đó Hàn Tuyệt chỉ là cùng hậu thổ nương nương tiến hành thần niệm giao lưu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính hậu thổ nương nương. Nàng trôi nổi ở trong hư không. Người mặc một bộ kim hoàng váy dài. Trên váy lóe ra các loại tinh quang. Sáng chói trói mắt. Nàng trần trụi hai chân. Đầu đội khảm nạm lấy thần bí điệu cầm trường vũ. Ngũ quan đẹp đẽ tuyệt mỹ. Hai đầu lông mày lộ ra tử bi. Sau lưng lơ lửng một cách luôn bàn quang ảnh. hít thầy có sáu cái sắc khu. Chầm rãi chuyển động. Nương nương, ngài có thể có sự tình muốn phân phó vãn bối hàn tuyệt hỏi. Hậu thổ nương nương ánh mắt rơi trên người hàn tuyệt, lộ ra dáng tươi cười, nói muốn ban thưởng ngươi một cọp cơ duyên. Hàn tuyệt bây giờ nghe cơ duyên hai chữ liền tây cả ra đầu. Lấy trước như vậy nhiều dấu xếm hố sâu cơ duyên dẫn đến hắn hiện tại cho là cơ duyên tương đương nguy hiểm. Đa tạ nương nương hảo ý cơ duyên coi như xong ta chỉ muốn khổ tu. Hàn tuyệt kiên trì hồi đáp. Hậu thổ nương nương cười nói, nghĩ gì thế cơ duyên đã mang cho ngươi tới. Nàng tố thủ lật một cái, một thanh ngọc kiếm xuất hiện ở trong tay. Đây là công đức pháp bảo Vô lượng kiếm. Có thể hấp thu thiên đạo công đức. Heo tục không ngừng lớn mạnh. Ngươi lấy được thiên đạo công đức đem tăng nhiều. Không kịp tiêu hóa công đức có thể tồn trong bảo vật này. Hậu thổ nương nương nói xong liền đem vô lượng kiếm ném ra. Vô lượng kiếm chỉ có 30 cơ. E. Nơ. Tị. Y. Mơ. E. Tị. Nói là kiếm. Chẳng nói là truy thủ. Toàn thân thanh ngọc. Nắm lạnh buốt Hàn tuyệt như chút được gánh nặng. Bái tạ nói. Đa tạ nương nương hậu thổ nương nương cười hỏi. U tục như thế nào hàn tuyệt đem vô lượng kiếm cách không thu hút trong tiên thiên đồng phủ. Đồng thời hồi đáp. Rất có tiềm lực. Gồm cả. vu tục, nhân tục ưu điểm chỉ là tựa hồ. Hậu thổ nương nương nói không cách nào sinh sôi đúng không đúng thế. Đây chính là bọn họ thiếu hụt. cho nên ta tưởng tượng cũng không phải là để bọn hắn trở thành thiên đạo nhân vật chính, như là nhân tục, trải rộng chư thiên vạn giới, ta càng hy vọng bọn hắn gánh chịu tiên thần chức trách, vì chúng sinh hiệu lực, không cách nào sinh sôi, liền tránh khỏi rất nhiều truyền thừa chi tranh, thế nhưng là, trừ truyền thừa, tự thân tu hành cũng sẽ liên lụy lợi ích tranh chấp, huống hồ, Bọn hắn nếu là mạnh lên về sau Tất nhiên sẽ tìm tới biện pháp để cho mình có hậu đại Cũng không phải Bọn hắn không có khả năng sinh sôi chính là thiên đạo cách làm Bọn hắn không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào sinh ra hậu duệ. Ta hy sinh vô tục tương lai Mới đổi lấy vô tục sinh ra Hàn tuyệt trầm mặt Hắn cũng không có tin hoàn toàn Dù sao kim cương nổ Đồ linh nhi vẫn còn Hai người hoàn toàn có thể tìm những người khác thành thân sinh con. Sớm muộn lại có vô tục. Không chỉ có là vô tục. Kim cương nổ. Đồ Linh Nhi cũng là như thế. Bọn hắn sẽ nhận thiên đạo nguyền rùa. Vĩnh viễn không cách nào sinh sôi hậu đại. Chỗ tốt là bọn hắn sẽ không chịu đến nghiệp lực ảnh hưởng. Từ nay về sau có thể quang minh chính đại hành tẩu chư thiên vạn giới. Hậu thổ nương nương ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hàn tuyệt thất kinh đổ hung áp a. Hậu thổ nương nương nói Tiềm lực của ngươi ta rất tán thành Không chỉ có là ta Kỳ thật còn có thánh nhân khác đang chăm chú ngươi Ngươi là biến số Ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy ưu tục Dạng này ta mới có thể toàn tâm toàn ý quản lý luôn hồi Ủy thác hàn tuyệt trao mày Cuối cùng sẽ có một ngày Ngươi cần truyền đạo liền như là tỳ thiên lão tổ truyền thụ nhân quả chi đạo Nhưng nhân quả chi đạo người tu hành càng ngày càng nhiều Hắn có thể mạnh hơn Đây là cả hai cùng có lời chi pháp Cô độc một người Là rất khó đắc đạo Đương nhiên Người tiếp nhận tục về sau Về sau gặp được phiền phức Tùy thời tìm ta Hậu thổ nương nương nói đến không gì sánh được thành khẩn Hàn tuyệt yên lặng nghĩ đến Ta nhận lấy u tục Sẽ bị hậu thổ nương nương hoặc là thiên đạo khống chế sao cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh Phải chăng tiếp tục trước đó có một lần hỏi thăm liền không có chục tuổi thọ Chẳng lẽ là không có liên quan đến nhân quả tương lai hàn tuyệt bất đắc dĩ Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục Lại là 100 triệu A Sẽ không giá trị 100 triệu hai chữ hàn tuyệt thở dài một hơi Xem ra hậu thổ nương nương không có án toán mình Hắn lập tức trả lời nói, đã như vậy, vậy liền đem u tộc sao cho ta đi hậu thổ nương nương đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 4.5 tinh hậu thổ nương nương đi theo cười nói, rất tốt, về sau ngươi liền minh bạch ta tuyệt không phải hải ngươi. Thoại âm rơi xuống, khí tức của nàng liền biến mất. Hàn tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía u tộc. hắn trực tiếp vận dụng thần niệm đem u tộc chuyển nhập ẩn môn đảo bên trong ẩn môn đảo bây giờ rất lớn đừng nói dung nạp vạn người ngàn vạn người cũng không thành vấn đề u tộc sau khi hạ xuống tất cả đều thất kinh bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy lúc này hàn tuyệt thanh âm vang lên hậu thổ nương nương đem bọn ngươi phó thác tại ta u tộc tên cũng là ta lấy từ nay về sau Các ngươi liền an tâm đợi ở trên đảo tu luyện. Ở trên đảo có ta ẩn môn đệ tử. Các ngươi bình thường nhiều cố gắng tu luyện. Không được phát sinh mâu thuẫn. Thanh âm của hắn không chỉ có là u tộc có thể nghe được ẩn môn đám người cũng nghe đến. Phù tang thủ dưới đám người lúc này bay đi đối với u tộc rất ngạc nhiên. Hậu thổ nương nương. Sở thế nhân tự lẩm bẩm. Bên cạnh hắc ngục yêu quân cảm khái nói. Môn chủ một mực bế quan. Lại luôn có thể mở rộng nhân mạch. Quả nhiên là khó lường. Ngay cả thánh nhân cũng đưa hắn bộ tộc. Xem ra chúng ta môn chủ coi như không phải thánh nhân. Khoảng cách thánh nhân cũng không xa. Hắc ngục tê đắc ý nói. Ta đoán a, Chủ nhân chính là đạo tổ truyền thế. Do thiên đạo còn lợi hại hơn người nói vô ý. Người nghe hấu ý. Sở thế nhân mày nhăn lại. Trong lúc nhất thời ẩn môn đảo náo nhiệt lên. Hàn tuyệt thì lâm vào trầm tư bên trong. Hậu thổ nương nương lời nói hù đến hắn. Còn có thánh nhân khác để mắt tới hắn trừ tì thiên lão tổ mạc trượt tổ. Đối với hắn có ý đồ hoa hoàng cung. Còn có ai thánh nhân đến cùng là như thế nào tồn tại. Hẳn là cái này chư thiên đều trong mắt bọn hắn hàn tuyệt càng nghĩ càng dùng mình. May mắn thánh nhân không thể vào thế. bằng không hắn nơi nào có cảm giác an toàn không được hắn phải nắm chắc thời gian mạnh lên để đạo tràng trận pháp tăng lên tới cấp bậc thánh nhân khi đó coi như thánh nhân cũng không xông vào được tới hàn tuyệt ánh mắt trở nên kiên định sau đó tiếp tục tu luyện 25 năm sau khương dịch rốt cuộc đi vào cửa luyện mục hắn không có la to mà là đem khí thế của mình bộc phát chờ đợi hàn tuyệt tới đón hắn Bây giờ ai chẳng biết cửa luyện ngục oan hồn tất cả đều chạy đến tiên giới đi nghiệp lực thật là nồng Hắn là thế nào sống sót Khương Dịch âm thầm kinh hãi Bỗng nhiên bắt đầu bội phục hàn tuyệt Một cố cường đại thần niệm bao trùm hắn Hắn cũng không kịp phản ứng Trực tiếp bị chuyển nhập ẩm môn đảo Rơi vào phù tang thổ dưới Vừa xuống đất Khương Dịch dọa đến xuất gia pháp bảo chuẩn bị chiến đấu Kết quả hắn nhìn thấy trung quanh có người thần sắc cổ quái nhìn về phía hắn. Trên cây còn có hai con kim ô vị này là kim ô thần tộc thiên kiêu số một. Khương dịch. Về sau cũng gia nhập ẩn môn cùng nhau tu luyện. Hàn tuyệt thanh âm từ trong tiên thiên động phủ truyền ra. Hắn cũng không sợ Khương dịch đùa nghịch uy phong. Chỉ là hắc ngục yêu quân. Kim cương nộ liền đầy đủ chấn áp Khương dịch. Chớ nói chi là lứ bố tồn tại. Hắc ngục yêu quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói Kim ô thần tục thiên kiêu sao lại tới đây trước đó yêu đế lôi kéo ngươi Ngươi không phải cử tuyệt Nói chỉ vì kim ô thần tục hiệu lực hương dịch liếc nhìn một vòng Khẽ nói Ta cùng ta huyên để quan hệ không tầm thường Hắn cầu xin ta tới Ta há có thể không tới thuận tiện để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên phú Về sau đều cho ta hảo hảo tu luyện Bằng vào ta làm mục tiêu đỉnh cấp khí vận Lặng lẽ tu luyện Ngàn năm 15 chương 364 Khương dịch trầm mê Nhị thập cửu tầng thiên chỉ bằng ngươi Ngươi đánh thắng được đại ca của ta Sao đánh thắng được lão vu nhân Sao hắc ngục cây từ trên cây nhảy xuống Kêu gào nói Người mới vừa mới tiến đến Cứ như vậy cuồng Nhất định phải giáo huấn một chút Nó rất có nhãn lực trình Hàn tuyệt đều không có mời khương dịch Nhập động phủ tụ lại Nói rõ quan hệ cũng không có thâm hậu như vậy Khương dịch lập tức khó chịu Mặc dù hắc ngục yêu quân để hắn cảm giác rất mạnh Nhưng cũng không có mang đến cho hắn cảm giác tuyệt vọng Nói rõ bọn hắn trinh lệch không lớn Luận bàn một chút khương dịch chừng mắt hắc ngục yêu quân nói ra Hắc ngục yêu quân cười nói tốt Chúng ta tiến vào môn chủ mô phỏng thí luyện luận bàn đi Mô phỏng thí luyện đó là cái gì môn chủ thần thông chuyên môn dùng để đấu pháp. Bên trong còn có môn chủ trải qua cường đại đối thủ, liền ngay cả yêu đế, thiên đế, thần cung chi chủ, thiên đạo Phật tổ các loại đại năng cũng phải thật giả thương dịp hồ nghi. Thật biết thổi. Lúc này, Hàn Tuyệt mời hắn tiến vào mô phòng thí luyện. Mới đầu, Khương Dịch rất ngạc nhiên. Hàn Tuyệt trực tiếp an bài kim cương nổ cùng hắn đánh. Bị bảo trụy một trận về sau, Khương dịch bị khơi dậy đấu trí. Bắt đầu trầm mê mô phòng thí luyện. Hắt ngục cây nhìn qua ngây người như phóng khương dịch. Không khỏi lắc đầu. Giận dữ nói. Dùng chủ nhân lời nói tới nói. Lại một vị trọng độ nghiện nên người bệnh. Chu Minh Nguyệt lắc đầu bật cười. Còn nói để cho chúng ta lấy hắn làm mục tiêu. Tên này vừa đến đã không tu luyện. Về sau khẳng định bị chúng ta siêu việt. Những người khác cũng vui vẻ Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều trầm mê qua mô phỏng thí luyện Biết rõ loại kia thoải mái cảm giác Không cần tử vong chiến đấu Đối với người tu hành mà nói có trí mạng lực hấp dẫn Mô phỏng thí luyện bên trong chiến đấu chân thật như vậy Phản phất cùng hiện thực một dạng Nhưng nếu là bị chu sát Cũng sẽ không chết Cũng sẽ không có di chứng Loại thần thông này Đơn giản chưa từng nghe thấy Hàn Tuyệt gặp Khương Dịch bắt đầu trầm mê mô phỏng thí luyện. liền không còn để ý. Tiếp tục tu luyện. 40 năm đi qua. Hàn Tuyệt khoảng cách nhị huyền thần nguyên có không có có gần. Hắn hiện tại lại lần nữa bắt đầu hấp thu cẩu luyện ngục nghiệp lực. Bàn tâm không dám tới quấy dày. Thời gian cũng coi như bình tĩnh. Khương Dịch chơi mười năm mô phỏng thí luyện về sau. Thâm thủ đà kích. Hắn phát hiện chính mình vậy mà không phải ẩn môn bên trong gần với hàn tuyệt tồn tại. Hắn không thể không liều mạng tu luyện. Đệ tử khác cũng y như dĩ vãng, sinh hoạt cũng không vì khương dịch u tộc đến mà xáo trộn tiết tấu. Một ngày này, hàn tuyệt xuất ra ác vận thư nguyện rủa địch nhân đồng thời xem xét bưu hiện. Hảo hữu của ngươi thái tố thiên ký thừa thái cổ tây vương mẫu truyền thừa. khí vận phóng đại hào hữu của ngươi thì tiên thần tập được yêu đế thần thông đạo hạnh phóng đại hào hữu của ngươi chu phàm gặp phải hắc án giáo tu sĩ tập kích 32.931 hào hữu của ngươi thiên đế gặp phải thần bí nguyền rủa hào hữu của ngươi luân hồi tiên đế gặp phải đại năng tập kích hào hữu của ngươi trưởng cô tinh ý đồ thôn phệ kiếm đạo trường hà gặp phải phản phệ Bản thân bị trọng thương hào hữu của ngươi hoàng tôn thiên thu hoạch được chân long tục thần binh đồ để của ngươi tô kỳ luyện thành ác vận chi thân. Đạo hạnh phóng đại hảo hữu của ngươi lý đạo không tàn sát một chi thái cổ trùng tục. nghiệp lực tăng vọc. Hàn tuyệt một đường nhìn xem đến cảm thấy tiên giới lại trở nên đặc sắc. Tổ đồ cẩu vật kia lại còn tại nguyện rùa thiên đế. Thật sự là muốn chết đối mặt tổ đồ, Hàn tuyệt thật sự có chút khó khăn. Không có hào cảm. cừu hận. Hắn cũng không biết tổ đồ tình huống. Cách này khiến hắn cảm thấy vô luận như thế nào nguyện rủa tổ đồ đều vô dụng. Dù sao tên này thế nhưng là lượng kiếp mạnh nhất. Hàn tuyệt còn chú ý tới luôn hồi tiên đế gặp tập kích. Xem ra luôn hồi tiên đế cũng có chính mình ăn oán tình cửu, Đây cũng là chuyện tốt. Miễn cho tên này rảnh rỗi muốn mưu hại hắn. Còn có trưởng cô tính. Vậy mà muốn thôn phệ kiếm đạo Trường Hà, thật to gan Hàn Tuyệt trước kia cho là trưởng cô tinh là thủ hộ kiếm đạo chính nghĩa chi sĩ. Hiện tại cảm thấy biến vị, xem ra bị cầm tù tại thần cung trong những năm tháng ấy trưởng cô tinh từng chịu đựng kích thích. Xuống chút nữa nhìn, Lý đạo không vậy mà tàn sát thái cổ chủng tục. Nói thật, Hàn Tuyệt không cảm thấy hắn tại tìm đường chết. Mặc dù nghiệp lực ngập trời, đoán chừng lý đạo không cũng biện pháp rửa đi một thân nghiệp lực bất quá hàn tuyệt luôn cảm thấy lý đạo không sẽ là bi kịch nhân vật hắn suy tính qua nhiều lần tương lai lý đạo không đều không phải là cuối cùng bên thắng mà lại cuối cùng bên thắng đều tàn sát qua chúng sinh nói rõ lý đạo không cũng chết tại trong lượng kiếp nghĩ được như vậy hàn tuyệt không khỏi cảnh cáo chính mình Trên mặt nổi cường giả không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia núp trong bóng tối lão âm bỉ. Mặc dù có hệ thống bàng thân, Hàn Tuyệt cũng không thể chủ quan. Dù sao trong những tương lai kia, Hàn Tuyệt đều xem như thất bại. Không có bảo vệ tốt người mình muốn bảo vệ. nguyền rủa xong địch nhân về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Dựa theo hắn đánh giá, hắn cách đột phá nhị huyền thần nguyên cũng không tính xa xôi. Tinh thần hồng mông thể thật đỉnh Có thể hấp thu nghiệp lực Liền có thể cam đoan Hàn Tuyệt tốc độ tu hành một mực ở vào cực nhanh trạng thái Bình thường thần cảnh đại năng muốn đột phá một tầng tiểu cảnh giới Sao mà khó Thậm chí có thể là thiên hoang địa lão xa xưa như vậy Hàn Tuyệt khác biệt Mặc dù đạt tới thần cảnh Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng mình tại nhanh chóng mạnh lên Hắn vừa tiếp tục tu luyện không bao lâu thiên đạo lệnh truyền đến đồng tính. Thiên đế liên hệ hắn. Hàn tuyệt kết nối thần niệm. Gần nhất ngươi còn có thể suy tính đến Hảo Nhi sao thiên đế hỏi. Hàn tuyệt kinh ngạc hỏi. Hắn thế nào từ lần trước yêu đế đột kích. Hảo Nhi bị yêu đế bắt đi. Từ đây liền mất tung ảnh. Chấm nghĩ hết biện pháp cũng tìm không thấy hắn. Không tính được tới hắn. Không thể không hướng ngươi hỏi thăm Nói lên việc này thiên đế có chút tự trách Dù sao cũng là hắn không có bảo vệ tốt con của mình Long hảo ở trong thiên đình bị yêu đế bắt đi Đối với thiên đế mà nói Tuyệt đối là sỉ nhục Cho dù yêu đế đã vẫn lạ Hàn tuyệt nói ta thử một chút Hắn yên lặng thi triển diễn hóa công năng Ta muốn biết long hảo ở đâu cần khấu trừ 50 triệu tuổi thọ mệnh Phải chăng tiếp tục nhiều như vậy tên này cũng không phải tiên đế hàn tuyệt nhíu mày. Bất quá nghĩ đến hảo thiên, hắn lại tiêu tan. Tiếp tục hàn tuyệt trước mắt đi theo nhảy ra một hàng chữ. Không cách nào chính xác diễn hóa. Chỉ có thể diễn hóa suốt đại khái địa điểm. Tiên giới. Nhị thập cửu tầng thiên bên ngoài hàn tuyệt nhíu mày. liền cách này hắn bất đắc dĩ nói. Bề hạ. Ta cũng vô pháp suy tính ra hắn ở đâu. Bất quá ta cảm ứng được hắn giống như tại tiên giới nhị thập cửu tầng thiên. Nhị thập cửu tầng thiên hòng bếp thiên đế kinh hãi, vội vàng kết thúc đối thoại thiên đạo lệnh không còn lay động. Hàn tuyệt kinh ngạc. Nhị thập cửu tầng thiên hẳn là cất xấu bí mật gì hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét long hảo ảnh chân dung. Cũng không có bị hảo thiên đoạt xác. Đã như vậy, cái kia Hàn Tuyệt liền lười nhắc quan tâm, dù sao hắn lại không thể xuất quan. Lúc trước Long Hảo muốn rời khỏi ẩn môn đảo cũng không phải bị buộc bất đắc dĩ, chính hắn muốn đi ra ngoài. Hàn Tuyệt có thể phủ một tay liền giúp một chút. Nếu là sẽ đem tự thân đặt nguy hại chi cảnh, vậy hắn cũng sẽ không liều lĩnh. buông xuống thiên đạo lệnh về sau, Hàn Tuyệt rất nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái. Bảy năm sau... Hàn tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cố cường đại lực lượng Nguyên rùa đột kích. Hắn không khỏi nhíu mày chuyện gì xảy ra ai lại đang làm ta hàn tuyệt thôi động tam thập lục phẩm luôn hồi diệt thế hắc liên. Lấy nghiệp lực ngăn cản lực lượng nguyện rùa. Đình cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 365 hắc án giáo thần phục Nguyên rùa cùng nghiệp lực đều thiên hướng về nhân quả. Đều là mắt thường khó tìm. Vô hình vô sắc mờ mịt chi lực. Được sự giúp đỡ của tam thập lục phẩm luôn hồi diệt thế hắc liên, Hàn Tuyệt không hề bị đến lực lượng nguyền rùa tàn phá. Hắn bấm ngón tay suy tính, không cách nào tính tới nguồn lực lượng nguyền rùa này nơi phát ra. Xem ra đối phương cũng sợ bị phát hiện cả đám đều đang bắt trước ta. Hàn Tuyệt khinh thường nghĩ đến. Thầm nghĩ. ngươi nguyền rùa ai không tốt. càng muốn nguyền rủa ta ta muốn biết là ai nguyền rủa ta cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh phải chăng tiếp tục tiếp tục gần nhất tuổi thọ tiêu hao được nhiều nhưng khoảng cách số lẻ còn kém xa lắm hàn tuyệt cũng không sợ phung phí ngay sau đó hàn tuyệt cảm giác được mê mùi ý thức được nhảy đến trong một tràng cảnh khác hắn mở to mắt phát hiện chính mình đi vào một mảnh động quật dưới lòng đất bên trong phía trước có một bóng người chính cầm một quyển sách nguyền rủa người người này rõ ràng là huyết minh hà hàn tuyệt đối với hắn mặt rất quen thuộc dù sao tên này dẫn đông đảo thái cổ chủng tộc sáng lập hắc án giáo cẩu vật ngay cả ngươi tổ tông cũng dám nguyền rủa ngươi không chết kẻ nào chết hàn tuyệt lên cơn giận dữ lúc này hắn chợt nghe huyết minh hà tự lẩm bẩm hắc án cấm chủ Ngài cảm nhận được sao hy vọng Ngài có thể coi trọng ta ý gì Hàn Tuyệt kinh ngạc. Huyết Minh Hà sở dĩ nguyền rùa hắn. Là bởi vì muốn gây nên chú ý của hắn chờ chút Huyết Minh Hà làm sao biết hắn chính là hắc án cấm chủ yêu đế. Tổ đổ Thiên đạo Phật tổ các loại đại năng cũng không biết. Hắn dựa vào cái gì biết hình ảnh phá toái. Hàn Tuyệt trở lại trong tiên thiên đồng phủ. Hắn tiếp tục dò hỏi. Huyết Minh Hà biết được ta là hắc ám cấm chủ sao không biết lần này. Hệ thống vậy mà không có khấu trừ tuổi thọ. Hàn tuyệt không khỏi suy nghĩ. Đây là vì gì hẳn là liên quan đến tự thân lập tức nhân quả vấn đề. Sẽ không khấu trừ tuổi thọ cũng không đúng lắm. Chẳng lẽ là vừa rồi tiêu phí phục vụ hậu mãi Hàn tuyệt không nghĩ ra. Liền lười nhắc còn muốn. Hắn bắt đầu suy nghĩ Huyết Minh Hà sự tình. Cũng không lâu lắm. lực lượng nguyền rủa biến mất rất rõ ràng huyết minh hà cũng không có nhằm vào hắn nhưng vì sao sẽ nguyền rủa đến trên đầu của hắn hàn tuyệt không thể không nghĩ đến cùng mình có nhân quả quan hệ thế lực hẳn là huyết minh hà tại nguyền rủa thiên đình hoặc là u tục hàn tuyệt tiếp tục trong lòng hỏi thăm huyết minh hà tại sao lại nguyền rủa đến ta cần khấu trừ 50 triệu tuổi thọ mệnh phải chăng tiếp tục tiếp tục hắn tại nguyền rủa thiên đình quả là thế Hàn Tuyệt lập tức xuất ra ác vận thư bắt đầu nguyền rủa Huyết Minh Hà. Huyết Minh Hà mặc dù rất có thể là hắn mê đỆ, nhưng uy hiếp được thiên đình, hắn nhất định phải xuất thủ. Hàn Tuyệt chuẩn bị hoa một tỷ tuổi thọ mệnh cảnh cáo một chút Huyết Minh Hà. Mấy ngày sau, trong địa quật, âm âm khí thế khủng bố chấn động đến địa quật kịch liệt run rẩy. Huyết Minh Hà đang tính tỏa vận công. sắc mặt của hắn cực kỳ trắng bệch. Hắn ngay tại gặp nguyền rùa tuyệt đối là hắc án cấm chủ huyết minh hà sợ hãi. Hắn hay là lần đầu cảm nhận được cường đại như thế lực lượng nguyền rùa. Chỉ có dạng này lực lượng nguyền rùa có thể đem yêu đế thiên đạo Phật tổ bức điên. Cho nên chỉ có thể là hắc án cấm chủ huyết minh hà không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn. Hắc án cấm chủ rốt cuộc đáp lại hắn lấy hắc án cấm chủ thực lực. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm rùa chết hắn. Nhưng không có Nói rõ tại truyền lại tin tức Hắc án cấm chủ dấu ở thiên đình có khả năng trách không được tứ đại bá chủ thế lực bên trong Cũng liền thiên đình không có ra đại sự Yêu đình gần như sụp đổ Phật môn tổn thất một Phật tổ Thần cung càng là đổi chủ Duy chỉ có thiên đình Lại vẫn đạt được đạo môn tương trợ Thấy thế nào Thiên đình chính là do hắc án cấm chủ bảo bọc huyết Minh Hà đang nghĩ ngợi. Một tố càng cường đại hơn lực lượng nguyền rủa giống như thủy triều đánh tới. Không tốt chống đỡ không được huyết Minh Hà phun ra một ngụm huyết tiến. Hai tay liên kết đồng pháp huyết. Ổn định thể nội bắt đầu bảo đồng pháp lực. Cũng may lực lượng nguyền rủa không có tiếp tục tăng cường đại khái tiếp tục thời gian một nén nhang sau liền thối lui. Huyết Minh Hà mặc dù bị nổi thương nhưng không tính nghiêm trọng. Hắn không có hận lên hắc án cấm chủ ngược lại trong lòng mừng rỡ. Hắc án cấm chủ không giết ta. Chính là phải tiếp nhận ta à Huyết Minh Hà suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn là hắc án cấm chủ. Nếu là muốn giết ai. Tuyệt sẽ không lưu thủ. Nghĩ được như vậy Huyết Minh Hà đối với hắc án cấm chủ kính ý lớn hơn. Từ giờ trở đi thiên đình không có khả năng nhằm vào, ta phải cùng thiên đình kết minh, lấy đó hảo ý. Huyết minh hà lau đi khóe miệng vết máu, lộ ra thâm trầm ráng tươi cười. Hắn cảm thấy mình quá thông minh thông qua loại phương thức này đến xác nhận hắc án cấm chủ ở đâu? Tổ đồ! Ngươi mạo nhận hắc án cấm chủ! Ngươi liền chờ chết đi! Ta đánh không lãi ngươi! Nhưng hắc án cấm chủ tất sẽ không bỏ qua ngươi huyết minh hà bắt đầu chờ mong tổ đồ kết cục. Giáo huấn một chút huyết minh hà về sau, hàn tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mười năm sau, hàn tuyệt tu vi lại tăng tiến không ít, hắn đình chỉ tu luyện, xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ thiên đế. Rất nhanh thiên đế liền cùng hắn kết nối thần niệm. Hàn tuyệt hỏi. Bệ hạ. Tìm tới hảo nhi sao thiên đế ngữ khí ngưng trọng nói Tìm được Nhưng không cách nào đem hắn mang về Tiếp đó Hắn như tìm ngươi Ngươi liền quyền đương chưa từng thu hắn vị đệ tử này Có ý tứ gì hắn làm phản rồi vẫn là bị đoạt xá rồi chấm không thể nói Hắn không có bị đoạt xá Nhưng hắn hiện tại rất nguy hiểm Ngươi tin tưởng chấm Long hảo cùng thiên đế Hàn tuyệt khẳng định càng tin tưởng thiên đế Thiên đế là đối với hắn người tốt Long hảo là hàn tuyệt người đối tốt với hắn Hàn Tuyệt nói Ta hiểu được Gần nhất thiên đình như thế nào thiên đế nói Coi như không tệ Ngay tại không ngừng chiếm đoạt yêu đình địa vực Cũng nhận được không ít thế lực tìm nơi nương tựa. Trong đó bao quát đầu ngọn gió thỉnh nhất hắc án giáo Bọn hắn chủ động lấy lòng Nguyên cùng thiên đình kết minh. Đoán chừng là hắc án cấm chủ ý tứ. Hàn tuyệt thầm nghĩ. Huyết minh hà biết làm người ai nhìn như vậy đến. Hắn cũng là không cần chết. Hàn tuyệt chân thành nói bệ hạ. Hắc án cấm chủ vượt bí khó giò. Nhất định phải cẩn thận chớ bị lợi dụng. Yên tâm đi chấm tâm lý nắm chắc. Chỉ cần bọn hắn không cùng thiên đình đối nhịp. Hết thảy dễ nói. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu. Liền chặt đức thần niệm liên hệ. thiên đình ngự hoa viên thiên đế buông xuống thiên đạo lệnh lẩm bẩm nói hắn thật không có quan hệ gì với hắc ám cấm chủ huyết minh hà nói là thủ hắc ám cấm chủ chi ý cùng thiên đình hợp tác nếu là thật sự hắc ám cấm chủ liền nên là thiên đình người hắn không khỏi lần nữa hoài nghi đến hàn tuyệt trên đầu có thể hàn tuyệt ngược lại để hắn cẩn thận hắc ám cấm chủ không hợp lý Chấm đang suy nghĩ gì đấy Thiên phú của hắn đã đủ mạnh Chấm còn hy vọng xa vời hắn Dựa vào chính mình thủ đoạn trợ giúp thiên đình thiên đế lắc đầu bật cười Cảm thấy mình đối với hàn tuyệt có quá nhiều huyễn tưởng. Lông mày của hắn đi theo khóa chặt Nếu hắc án cấm chủ không có quan hệ gì với hàn tuyệt Vậy hắc án cấm chủ rất có thể sẽ mưu hại thiên đình Hắc án giáo nước cờ này đến cùng là vì sao bây giờ tại tiên giới Thiên đình đã coi như là thế lực cường đại nhất. Dưới tình huống như vậy, hắc ám giáo phổ tá thiên đình, sẽ chỉ trợ thiên đình thuận lợi thắng được lượng kiếp. Thiên đình thắng, hắc án cấm chủ có thể được đến cái gì âm mưu thiên đế càng nghĩ càng bất an. Dù sao lượng kiếp còn chưa nghênh đón đỉnh phong. Thiên đình kiếp nạn có lẽ còn chưa chân chính đến. Đỉnh cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 366 tất cả đều là nguyện rùa. Nhìn trộm vận mệnh buông xuống thiên đạo lệnh về sau. Hàn tuyệt tâm tình thật tốt. Có hắc ám giáo phụ tá thiên đình thiên đình hẳn là sẽ càng dễ chịu hơn. Thiên đế đối với hắn quá tốt. Dẫn đến hàn tuyệt vẫn cảm thấy phần an tình này không trả lời nói trong lòng băn khoăn Hiện tại hắn cuối cùng là chân chính đến giúp thiên đình. Đạo chí tôn thiên phú mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là thiên kiêu còn không cách nào quyết định thế lực lớn ở giữa thắng bại. Nhưng hắc ám giáo khác biệt. Dưới chứng càng là có rất nhiều thái cổ trùng tục. Dạng này thế lực lớn duy trì thiên đình. Thiên đình há có thể không cường thịnh Hàn tuyệt đứng dậy, đi ra đồng phủ. Ta chuẩn bị giảng đạo tất cả mọi người ngồi xuống. Hàn tuyệt thanh âm vang vọng toàn bộ đảo tràng, liền ngay cả mười. Nhìn người tộc cũng nghe đến. Bọn hắn không khỏi mong đợi, đã từng hậu thổ nương nương vì bọn họ nói qua nói, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khương dịch không khỏi mở mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Từ khi Vinh lịch mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt trong lòng hắn hình tượng liền trở nên cao lớn mà thần bí. Hắn cũng bị mô phỏng thí luyện môn thần thông này rung động đến. Có thể mô phỏng ra trí cường giả tu vi. Hàn Tuyệt sao lại yếu suy nghĩ kỹ một chút. Khương Dịch kinh dị phát hiện chính mình chưa bao giờ đã đánh bại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trước kia tư thái tuy thấp, có thể rõ ràng không có sợ hãi. Quay đầu nhìn lại, hắn cảm thấy lấy trước Hàn Tuyệt càng giống là tại rỗ dành hắn. Mặt khác, đại tự Tại Kim Ô thần đế tuyệt đối là chết trong tay Hàn Tuyệt bởi vì hắn trong mô phòng thí luyện cùng đại tự Tại Kim Ô thần đế sao chiến qua. Cùng hiện thực giống nhau như đúc cường đại Hàn Tuyệt không biết khương dịch biến hóa trong lòng. Hắn đi vào phù tang thủ trước tòa hạ. Bắt đầu giảng đạo. Tất cả mọi người ngồi xuống bao quát kim cương nộ, hắc ngục yêu quân. đó là thần cảnh Hàn Tuyệt giảng đạo đối bọn hắn cũng có trợ giúp. Theo Hàn Tuyệt bắt đầu giảng thuật chính mình đối với tu hành lý giải. Thanh âm của hắn tràn ngập ma lực. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người rất nhanh liền tiến vào lính hội trạng thái. Riêng phần mình hồi tưởng chính mình tu hành. Linh cảm bảo tạc. Các loại kỳ tư diệu tưởng trong đầu hiện lên. Hoang mang liên tiếp hiểu ra. Trận này giảng đạo tiếp tục 5 năm. Đằng sau. Hàn tuyệt lại tốn 2 năm vì bọn họ từng cái giải hoạt. Úc tục không có đãi ngộ này. Nếu không hàn tuyệt đến mệt chết. Giảng đạo xong. Hàn tuyệt về đồng phủ đồng thời kêu lên ngộ Đạo kiếm. Động phủ đóng lại về sau. Ngộ Đạo kiếm đi vào hàn tuyệt trước mặt quỳ xuống. Một mặt hiếu kỳ. Không biết hàn tuyệt gọi nàng chuyện gì. Hàn tuyệt hỏi. Gần nhất ngươi hiếp trước chủ nhân có hay không tìm ngươi ngộ Đạo kiếm kinh ngạc hỏi. Ta cứ đợi ở chỗ này. Nàng làm sao tìm được ta tỉ như báo mộng. Mộng cũng coi như vậy xác thực có. gần nhất ta thường xuyên mơ tới nàng nàng ngay tại bên cạnh ta tu luyện cũng không có nói chuyện với ta hàn tuyệt nghe chút không khỏi nhíu mày thái tố thiên quả nhiên giấu xếm giã tâm ngộ đạo kiếm đã là thái ấp chân tiên khoảng cách thái ấp kim tiên đều không xa làm sao có thể vô duyên vô cứ nằm mơ ngộ đạo kiếm nói theo yên tâm đi chủ nhân ta hiện tại liền ngài một vị chủ nhân Ngài coi như để cho ta đi giết nàng Ta cũng sẽ đi Nàng đối ta ăn tình Chỉ có thể coi là thuận nước song thuyền Nàng thậm chí không có chú ý tới ta Mà ngài khác biệt Là ngài để cho ta hóa hình Để cho ta đạp vào tu đảo chi lộ Càng là vì ta che gió tránh mưa Nói nói ngộ đảo kiếm húc mắt liền đỏ lên Nàng nói chính là chân tâm thật ý Nàng bản thể là thiên địa thảo, trải qua rất nhiều lần biết bàn trùng sinh, tại gặp được hàn tuyệt trước. Nàng là phiêu đáng tại thiên địa cắt phe một cây cỏ, bị dấm qua vô số lần. Gió táp mưa xa đó càng là nhiều vô số kể, có thể gặp được hàn tuyệt về sau. Nàng liền không có nếm qua khổ, hiện tại càng là vô ưu vô lự. Còn có rất nhiều bằng hữu có thể đàm thiên luận địa. Thời gian thật là hài lòng. Hàn tuyệt cười nói. Ngươi đối ta tâm ý ta tự nhiên biết rõ. Nhưng có đôi khi rất nhiều chuyện là ngươi khống chế không được. Ta muốn tải trên linh hồn ngươi in dấu xuống lục đạo ấm ký. Nếu là ngươi hiếp trước chủ nhân muốn nhân cơ hội khống chế ngươi. Ta liền có thể trước tiên phát giác được. Mặt khác. đạo ấm ký này in dấu lên về sau. Ta cũng sẽ nắm giữ sinh tử của ngươi. Sở dĩ nói như vậy, hàn tuyệt là sở thái tố thiên phát hiện lục đảo ấm ký, từ đó ly rán hắn cùng ngộ Đạo kiếm. Đã như vậy, hắn còn không bằng tìm cơ hội chủ động thừa nhận, đem nguy hiểm khả năng bóp chết trong trứng nước. Tốt ngộ Đạo kiếm trực tiếp đáp ứng. Sau đó đứng dậy ngồi vào hàn tuyệt bên cạnh. Mười phần nhu thuận. Thậm chí không có nửa điểm khẩn trương. Nàng mọc ra một tấm lạnh lùng tuyệt sắc sung nhan. Có thể hai mắt của nàng bên trong lại lộ ra tràn đầy ý cười. Đối với Hàn Tuyệt không chút nào bố trí phòng vệ. Hàn Tuyệt trong lòng mềm nhũng. Nhưng tay hay là thành thật. Nên in dấu còn phải in dấu đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Tình cảm là rất yếu đuối Hàn Tuyệt không phải không tín nhiệm ngộ Đạo kiếm, chỉ là không tín nhiệm thái tố thiên. Hắn đến tăng cường một chút lục đạo ấm ký, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. mấy ngày sau ngộ đạo kiếm đi ra đồng phủ đi vào lễ diêu bên cạnh lễ diêu hiếu kỳ hỏi môn chủ tìm ngươi làm cái gì hàn tuyệt rất ít chủ động kêu gọi ngộ đạo kiếm ngộ đạo kiếm đắc ý cười nói khó mà nói phi lễ chớ nghe đang khi nói chuyện nàng còn hướng lấy cách đó không xa đổ linh nhi ném đi một cách đắc ý ánh mắt đổ linh nhi biếu môi trong mắt tràn đầy ven sắc cùng những người khác khác biệt Nàng mới đầu cũng không phải là muốn bái hàn tuyệt vi sư Nàng muốn một thân phận khác Làm sao không có toại nguyện Ai, sư phụ càng ngày càng cao sâu khó lường Ta đều không có cơ hội tiếp xúc hắn Phải làm sao mới ổn đây Độ Linh Nhi lâm vào ưu sầu bên trong Giống hàn tuyệt dạng này Mỹ Nam tử nếu là xuất thế, Nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều tuyệt đại nữ tử Nữ kiêu hùng yêu thích Đến lúc đó nàng tranh đến qua ai? 30 năm sau Hàn tuyệt tu luyện sau khi xuất gia ác vận thư tiếp tục nguyện rùa địch nhân thuận tiện xem xét bưu kiện Khoảng cách đột phá thần cảnh đã qua hơn 200 năm Hắn còn chưa đột phá tới nhị huyền thần nguyên Bất quá khoảng cách đã không xa Kỳ thật hắn có thể dựa vào thiên đạo công đức đột phá Nhưng hắn không muốn bị thiên đạo khống chế Nói tóm lại hàn tuyệt tâm thái cũng không tệ lắm không nóng không vội hào hữu của ngươi gỉ tiên thần gặp phải nguyền rủa thần bí đồ tôn của ngươi phương lương tu hành cảm ngộ thiên đạo thần thông tinh tiến hào hữu của ngươi lý đạo không gặp phải nguyền rủa thần bí bởi vì người mang trí bảo không bị ảnh hưởng hào hữu của ngươi hoàng tôn thiên gặp phải nguyền rủa thần bí hào hữu của ngươi đại thần tướng thu hoạch được đan dược thần bí Tu vi tăng vọt hảo hữu của ngươi chu phàm gặp phải yêu quái tập kích 122229 229 hảo hữu của ngươi mạc phục cầu gia nhập hắc án giáo. Khí vận thuế biến đạo lữ của ngươi hình hồng tuyền đến nhân hoàng truyền thừa. đạo hạnh phóng đại đồ để của ngươi long hảo cưỡng ép bước vào đế cảnh. Thần hồn gặp phải thiên đạo trừng phạt. May mắn được đại năng thần bí tương trợ Ý thức bay vào vận mệnh trường hà bên trong. Nhìn trộm vận mệnh. thật nhiều nguyền rùa thần bí hàn tuyệt thầm mắng trước mắt đã biết có ba người đang mạo danh hắn theo thứ tự là tổ đồ huyết minh hà cảnh thiên công trời mới biết còn có hay không cái thứ tư hàn tuyệt cảm thấy có thậm chí nhiều hơn cứ theo đà này toàn bộ tiên giới cũng phải bị nguyền rùa quá loạn hàn tuyệt chú ý tới mạc phục cửu cũng gia nhập hắc ám giáo làm sao chu phàm không có Đôi này long dương Huyên để lại quyết liệt còn có hình hồng Tuyền Vậy mà đạt được nhân hoàng truyền thừa Không hổ là vợ ta Khí vận chính là không giống với Nhất làm cho hàn tuyệt để ý là long hảo Tên này vậy mà trở thành tiên đế Còn nhìn trộm vận mệnh hắn cùng hảo thiên đến cùng đang làm cái gì đỉnh cấp khí vận Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 367 năm ngàn tuổi Tổ đồ sợ hãi Hàn Tuyệt nhìn một lúc lâu bưu kiện. Mới toàn. Tâm toàn ý nguyện rủa địch nhân. Tiên giới phong vân biến hóa. Hàn Tuyệt chỉ là người đứng xem. Nhìn bưu kiện giải buồn liền tốt. Hắn có thể làm sự tình không nhiều. Một tháng sau. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Mục tiêu vẫn là nhị huyền thần nguyên. Dựa theo hắn đánh giá. Nhiều nhất trăm năm là hắn có thể đột phá. Như vậy tốc độ tu hành vẫn như cũ rất nhanh. 17 năm sau. Trong tiên thiên đồng phủ. Hàn tuyệt trước mắt nhảy ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đầy 5.000 tuổi. Nhân sinh lại rào bước tiến lên một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn một. Lập tức nhập kiếp. Tranh đoạt đại khí vận. tại trong loạn kiếp quật khởi. uy trấn chư thiên. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đảo. một khối thiên đạo linh thạch, một lần thần thông truyền thừa, một kiện trí bảo hay, tạm không nhập kiếp, điều thấp tu luyện, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch hàn tuyệt thầm mắng. Từ khi lượng kiếp mở ra về sau, lựa chọn ban thưởng liền khuyên hướng nhập kiếp. Đây là dẫn hắn nhập kiếp a hàn tuyệt lệch không. Lượng kiếp quá nguy hiểm, liền như bây giờ rất tốt, an tâm tu luyện. hàn tuyệt muốn bắt trước đạo tổ xuất đạo tức đỉnh phong lấy sức một mình trấn áp toàn bộ lượng kiếp đây không phải ta thời đại ta thời đại ở kế tiếp lượng kiếp hàn tuyệt yên lặng nghĩ đến sau đó lựa chọn tuyển hạng thứ hai chúc mừng ngươi thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo một khối thiên đạo linh thạch khoảng cách chín khối mảnh vỡ đại đạo chỉ kém một khối thiên đạo linh thạch thì là để dùng cho pháp bảo thăng cấp Hàn Tuyệt gần như không do dự trực tiếp xuất ra ác vận thư Thiên Đạo Linh Thạch bắt đầu vì ác vận thư thăng cấp. Hắn đều không nhập kiếp, mặt khác loại hình công kích pháp bảo không có đất dụng võ. Cho nên không bằng tăng cường ác vận thư. Ác vận thư còn có thể cải biến lượng kiếp thế cục. Thiên Đạo Linh Thạch dung nhập ác vận thư về sau, ác vận thư bắn ra hắc quang, chiếu rọi tại Hàn Tuyệt trên khuôn mặt. Toàn bộ đồng phủ đều lộ ra âm trầm đáng sợ. Giống như ma quật Sau 7 ngày Ác vận thư do thần cảnh linh bảo thăng cấp làm thần cảnh trí bảo Thần cảnh trí bảo tại không giữ trừ tuổi thọ tình huống dưới Thần cảnh tồn tại vẫn như cũ ngăn không được ác vận thư nguyện rùa Nếu là hấp thu tuổi thọ bảo vật này có thể phát huy ra cường đại hơn tác dụng Hàn tuyệt quyết định thăm dò sâu cản Trước nguyện rùa tổ độ trừ tổ đồ Những địch nhân khác đều không tiện hoặc là không đến mức trực tiếp rùa chết Trước vì tổ đồ dâng lên 100 triệu tuổi thọ hàn tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau 5 ngày tuổi thọ của hắn bắt đầu hạ xuống. Một bên khác. Thần cung. Tổ Đậu ngay tại chống cử hàn tuyệt lực lượng nguyền rùa. Hắn kinh ngạc phát hiện nguồn lực lượng nguyện rủa này so dĩ vãng phải cường đại. Đây là một cách không tốt tín hiệu kế thiên đạo Phật tổ. Yêu đế đằng sau. Hắn sẽ được hắc ám cấm chủ khai đao hừ. ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có thể đem ta làm gì tổ đồ không tin tà tiếp tục chống cự lực lượng nguyền rùa lực lượng nguyền rủa tiếp tục tăng cường đại khái đi qua hai canh giờ tổ đồ sắc mặt đột nhiên biến đổi thầm nghĩ không tốt hắn không thể không toàn lực ngăn cản ngay kế tiếp hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị xong pháp bảo đây là một đoá hoa sen hiện lên màu đỏ Hắn đem Hồng Liên nâng ở bụng dưới trước, liên tục không ngừng hồng khí chui vào trong cơ thể hắn. Mặc dù như vậy, sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bịch. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt hai mắt đã xuất hiện tơ máu. Hắn đã bảo hàng 8 tỷ tuổi thọ mệnh đến 10 tỷ năm liền ngừng hắn nhìn chòng chọc vào giao diện thuộc tính. Sợ mình nhiều hàng mấy năm tuổi thọ. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên buông xuống ác vận thư. vừa vặn phung phí 10 tỷ tuổi thọ mệnh hắn thở dài ra một hơi lẩm bẩm nói thoải mái ác vẫn thư đều thăng cấp hắn không tin tổ đồ không có bị chú ra một chút mao bệnh đến một bên khác tổ đồ nhìn không được phun ra một ngụm huyết tiến hắn nâng tay phải lên hướng trên thân liền chút mấy cái huyệt vị muốn khống chế bạo động pháp lực đáng giận hắn lực lượng nguyền rủa làm sao lại thành như vậy mạnh là hắn tu vi cao hơn ta vẫn là hắn đang dùng cái gì thủ đoạn đặc thù tổ độ nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh nộ thời gian dài nguyền rủa là sẽ phản phệ chớ chú giả hắn bình thường nguyền rủa nhằm vào một người dài nhất cũng sẽ không vượt qua một ngày nào giống hắc ám cấm chủ tiếp tục gần 10 ngày nguyền rủa Nếu như trong khoảng thời gian này hắn đang chiến đấu, còn đến mức nào tổ độ đối với hắc án cấm chủ lần đầu sinh ra sợ hãi? Trước đó chỉ là kiêng kỵ. Không được. Nhất định phải đem hắn tìm ra gần nhất hắc án giáo tìm nơi nương tựa thiên đỉnh. Hẳn là hắc án cấm chủ đến từ thiên đỉnh tổ độ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Đạo môn. Hắc án giáo duy trì thiên đỉnh. rõ ràng phía sau có một cỗ lực lượng thần bí tại thôi động đây hết thảy muốn đem thiên đình đẩy lên thần đàn có lẽ đánh tan thiên đình hắc án cấm chủ an vị không nổi chỉ cần hắc án cấm chủ hiện thân vậy tổ đồ liền có biện pháp chu sát đối phương nghĩ được như vậy tổ đồ ánh mắt trở nên âm lãnh hai năm sau hàn tuyệt đình chỉ tu luyện bắt đầu soát 10 năm một lần nguyện rủa nhiệm vụ hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Hào hữu của ngươi chỉ tiên thần gặp phải hào hữu của ngươi luôn hồi tiên đế tập kích đồ tôn của ngươi, phương lương gặp phải hào hữu của ngươi luôn hồi tiên đế tập kích hào hữu của ngươi, lý đạo không gặp phải đại năng thần bí tập kích hào hữu của ngươi, hoàng cực hảo đến đại năng truyền thừa. Kiếm đạo thối biến. Nửa bước đi cảnh đồ đệ của ngươi long hảo đốn ngộ vận mệnh đại đạo. Đạo hạnh tăng vọt hào hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải thiên Đình Tiên Thần tập kích 280 hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đến thánh nhân chỉ điểm. Tập được thần thông. Đạo hạnh phóng đại. Khí vận phóng đại hào hữu của ngươi Chu phàm gia nhập Hắc Ám giáo. Khí vận thu biến. Gần nhất 10 năm ngược lại là chưa từng xuất hiện nguyện rủa thần bí, xem ra huyết minh hà cùng tổ độ đều yên tĩnh. Bất quá Hàn Tuyệt chú ý tới Thiên Đế gặp phải Tiên Thần tập kích Hắn vẫn cảm thấy thiên đình bên trong tên khốn kiếp nhiều. liền ngay cả thiên đế tín nhiệm nhất đế thái bạc đều là luôn hồi tiên đế ngụy trang. Mặt khác tiên thần không có khả năng tất cả đều trung thành tuyệt đối. Hàn tuyệt cũng không lo lắng. Thiên đế khẳng định có biện pháp ứng phó. Có thể ngồi lên thiên đế vị trí. Há lại tầm thường. Mặt khác, Hoàng Tôn Thiên đưa tới Hàn tuyệt chú ý. Tên này đều cấu kết lại Thánh Nhân Hàn Tuyệt cảm thấy lấy sau nhìn thấy Hoàng Tôn Thiên phải cẩn thận một chút. Vạn nhất Thánh Nhân xóa đi Hoàng Tôn Thiên sâu trong linh hồn lục đạo ấm ký. Đem nó biến thành khôi lỗi. Trái lại ám toán hắn rất có thể Thánh Nhân không có khả năng nhập thế. Chỉ có thể thao túng quân cờ. liền như là hoa hoàng cung vị kia. ngay tại Hàn Tuyệt suy tư thời điểm một cố hảo nhiên uy áp dáng lâm bao phủ toàn bộ cửu luyện ngục ngay sau đó một đạo bá đạo tiếng giống giận dữ vang lên thiên đạo chúng sinh nghe lệnh thần cung chính là ma tộc đến đỡ khôi lỗi lượng kiếp đắc thế về sau muốn tàn sát thương sinh chu sát thần cung đệ đề tử đều có thể thu hoạch được công tích luận tông hành thưởng Mang theo thần cung để tử lệnh bài đến đây thiên đình lính thường. Có thể phong thần thành tiên. Có thể hưởng thiên đạo công đức người chu sát tổ đồ. Phong làm thiên đình đại đế thiên đế thanh âm hàn tuyệt kinh ngạc. Đây là thế nào hắn không thấy được thiên đế bản thân bị trọng thương. Cho nên cũng không tốt trực tiếp liên hệ thiên đế. Vạn nhất thiên đế ngay tại chiến đấu đâu hàn tuyệt không khỏi không cảm khái. Ma tộc đến cùng làm bao nhiêu nhiệt? Trên đời lớn nhất vô ẻo đều đổi lên ma tộc trên thân. Hắn nhưng là biết tổ đồ cũng không phải là người của ma tộc mà là đã từng tiệt giáo phó giáo chủ. Bất quá tiệt giáo nhiều phản đồ, hiện tại tổ đồ cùng tiệt giáo chưa hẳn một lòng, nói không chừng còn là tử địch. Đình cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 368 nhị huyền thần nguyên. nguyền rủa thần cung thiên đế tiếng quát dẫn tới ẩm môn đám người nhị luận ẩm ý. Cũng đang thảo luận thần cung cùng thiên đình đến cùng xảy ra chuyện gì. hắc ngục yêu quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thiên đế thật là hung áp. Cho thần cung cài lên ma tộc cách mũ. Lần này thần cung còn muốn lôi kéo thế lực rất khó. Dù sao trước đó không lâu Phật môn mới tuôn ra bê bối như vậy. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, Ma tộc đóng vai lấy tà ác nhân vật. Thậm chí có không ít âm mưu ra đem tội lỗi của mình hết thảy nhét vào ma tộc trên thân Phản phất tất cả chuyện áp đều có thể là ma tộc làm Đoạn hồng trần lắc đầu cười nói Cũng không nhất định Lượng kiếp đã tới Ai còn quản ma tộc tha thứ ta nói thẳng Thiên đình lực hấp dẫn chỉ giới hạn ở phàm nhân Tại tiên giới Phàm là nền móng không sai Thật đúng là không có bao nhiêu người coi trọng thiên đình Mộ dung khởi khẽ nói. Thiên đình như thế nào đi nữa cũng so thần cung có lực hấp dẫn. Thần cung thiên kiêu chiêu bài đá không có. Hắn đến từ thần cung, lại đối với thần cung căm ghét cùng cực. Các ngươi đừng nói lung tung chủ nhân thế nhưng là duy trì thiên đình hắc ngục cây nhắc nhở. Đám người không khỏi nhìn về phía tiên thiên động phủ. Độ Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nói. Nếu là sư phụ mang theo chúng ta ẩn môn trợ giúp thiên đình Thiên đình có thể hay không thắng được lượng kiếp kim cương nổ cười to nói Đó là tự nhiên Các ngươi đều là thiên kiêu Môn chủ thực lực còn mạnh hơn thiên đế Dạng này một nguồn lực lượng gia nhập Ai chống đỡ được mộ dung khởi đi theo cười nói Không sai Bất quá sư tổ có ý tứ là hy vọng chúng ta hào hào tu luyện Lượng kiếp này không thích hợp chúng ta Kế tiếp lượng kiếp đến Chúng ta đều là tiên đế Thần cảnh Nói không chừng sinh ra đại la Đến lúc đó chẳng phải là quét ngang chư thiên vạn giới ở chung lâu như vậy Bọn hắn đối với lẫn nhau thiên phú đều biết sẽ biết rõ Thật tất cả đều là thiên kiêu sở thế nhân nhãn tình sáng lên Nghe được mộ dung khởi lời nói Hắn phản phất nghĩ đến cái gì Hắn nhìn về phía tiên thiên đồng phủ ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Các ngươi đừng quên vị kia gọi lữ bố tiền bối tuân trường an bỗng nhiên nói ra. Đám người không khỏi nhìn về phía ẩm môn đảo bờ biển đều là sợ hãi. Bọn hắn đều ở trong mô phòng thí luyện khiêu chiến qua tổ đồ. Bao quát kim cương nổ. Tất cả đều bị mưu sát khương dịch ngồi tính tỏa ở dưới cây. Nghe đám người đối thoại. Hắn thầm nghĩ ẩm môn xác thực có tiềm lực. Tư mã ý gia hỏa này tất nhiên sẽ không một mực trốn ở đó. Nếu không cũng sẽ không sáng lập ẩm môn. Đi theo hắn. Có lẽ do cùng kim ô thần tục càng có tiềm lực. Có lẽ. Thật lâu về sau. Kim ô thần tục còn phải dựa vào hắn cầu ẩm môn che chở hương dịch càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hàn tuyệt người như vậy thật là đáng sợ. Thiên tư tuyệt thế vô song. Còn vẫn giấu kín thực lực Hàn Tuyệt đang tu luyện. Đối với ẩn môn đám người nói chuyện với nhau. Hắn không có để ở trong lòng. Dài rằng rặc mà khô khan tối nguyệt bên trong. Dù sao cũng phải bát quái một chút. Nếu không thật không có thú vị. Thoáng chớp mắt. 30 năm trôi qua Hàn Tuyệt rốt cuộc nhanh đón đột phá cơ hội. Hắn rất là kích động gần 300 năm. Rốt cuộc muốn đột phá kém chút nín chết hắn. Hàn tuyệt ngay cả địch nhân đều không nguyền rùa trực tiếp bắt đầu đột phá. ẩn môn đảo trung quanh bành chứng nghiệp lực bắt đầu cuồn cuộn Giống như im ếm phong bạo. Đại khí bàng bạc. Tàn ra cảm giác ác bách. Thần cảnh đột phá ở chỗ tăng lên thần nguyên thực chất để pháp lực bản chất không ngừng đột phá cực hạn. Khi pháp lực, thần hồn đều là đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Vậy chính là chứng được đại la thời cơ Hàn Tuyệt có tinh thần hồng mông thể. Hồng mông luôn hồi đại đạo Chỉ cần không ngừng hấp thu nghiệp lực là được. Căn bản không cần ra ngoài tìm kiếm pháp môn. Hồng mông luôn hồi đại đạo thế nhưng là Hàn Tuyệt dùng chín khối mảnh vỡ đại đạo đổi lấy đại đạo công pháp. Toàn bộ tiên giới đều chưa hẳn có thể tìm tới công pháp như vậy cửa luyện ngục nghiệp lực lấy không hết. Dùng mãi không cạn Đầy đủ Hàn Tuyệt tu luyện vô số năm. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tám năm sau. Hàn Tuyệt rốt cuộc đột phá thành công thần nguyên pháp lực thu biến nhị huyền thần nguyên Hàn Tuyệt lần nữa mạnh lên. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Để hắn nhìn không được phát ra không cách nào miêu tả thanh âm. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên xem xét giao diện thuộc tính. Tính danh. Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tục. Hồng Mông Ma Thần tu vi, Nhị Huyền Thần Nguyên Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Hàn Tuyệt kém chút bảo thô không hổ là thần cảnh đột phá. Tuổi thọ tốc độ tăng viễn siêu lý cảnh tuổi thọ số lượng quá dài. Hàn Tuyệt cũng sẽ không được rồi. Trước đó khấu trừ tuổi thọ theo đột phá mà trực tiếp đổi mới, có lẽ không phải đổi mới Chỉ là số 9 đại diện cho lấy cực Đây coi là cái gì Một tỷ ước 100 triệu năm Bỗng nhiên trở nên không có ý nghĩa Sau đó có thể chơi lớn Một chút hàn tuyệt trong lòng Sinh ra một cái ý nghĩ to gan hắn Hiện tại số lẻ đều có gần 100 triệu ước 5 tuổi thọ Đơn giản vô tình bỏ ra Thời gian 2 năm Hàn tuyệt củng cố tốt tu vi Hắn xuất ra ác vận thư Hít sâu một hơi bắt đầu nguyền rùa Lần này hắn trực tiếp nguyền rủa thần cung hắn muốn nguyền rủa thần cung khí vẫn lấy trước 10 tỷ năm qua nguyền rủa thần cung khí vẫn lấy thêm 50 tỷ năm cùng tổ đồ chơi đùa hàn tuyệt cũng không tin không thể đem thần cung làm tàn trả thù thần cung không chỉ có thể vì thiên đế bài ưu giải nạn còn có thể cho hắn đồ tôn mộ dung khởi báo thù tâm hắn an để ý đến không có chút nào gánh vác một tỷ ước năm giảm 60 tỷ năm còn thừa lại bao nhiêu hàn tuyệt lười nhắc tính toán nhưng hắn biết vẫn là tương đương với trường sinh số lượng sau 5 ngày hàn tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống thần cung bắt đầu gặp nạn sau khi đột phá hắn tuổi thọ hạ xuống tốc độ càng nhanh chủ yếu là hắn lực lượng nguyền rùa cũng đang thay đổi mạnh tiêu hao tự nhiên càng nhanh hai ngày về sau hắn bảo hàng 6 tỷ tuổi thọ mệnh hắn vẫn còn tiếp tục thần cung tổ đầu ngồi ở trong điện vận công ngăn cản lực lượng nguyền rủa báo sân nổ thần đế gặp hắc án cấm chủ nguyền rùa báo kim hàn cung các đệ tử gặp hắc án cấm chủ nguyền rùa báo có đệ tử mới nhập môn gánh không được nguyền rùa hình thần câu diệt báo từng người từng người thần cung tu sĩ thanh âm từ ngoài điện truyền đến đại điện trước cửa đã hủy mấy trăm người đại biểu cho thần cung từng cách chi nhánh thế lực tổ đồ mặt âm trầm, không có trả lời. Hắn cũng không có biện pháp trả lời. Hắc án cấm chủ quá điên cuồng vậy mà nguyền rủa toàn bộ thần cung hắn tuyệt đối là đến từ Thiên Đình tuyệt đối tổ đồ quyết tâm. Trực tiếp xuất ra hắn chớ chú chi thư, bắt đầu nguyền rủa toàn bộ Thiên Đình. Rất nhanh, hắn vi ai phát hiện Thiên Đình có thiên đạo khí vận che chở, hắn căn bản nguyền rủa không được Thiên Đình. hắn không cam tâm quyết định tiêu hao tuổi thọ của mình đến nguyền rùa lấy mệnh đỏ sức thiên đạo thiên đạo hẳn là ngăn cản không được thế nhưng là muốn nguyền rùa toàn bộ thiên đình hắn đến tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ đại la tuổi thọ gần như vô cùng vô tận vạn kiếp bất tử vạn kiếp bất diệt chỉ khi nào tiêu hao quá nhiều liền sẽ nguy cơ nhục thể của hắn thậm chí linh hồn hình thành càng thêm thảm liệt thương thế Một bên khác, Hàn Tuyệt nhìn thấy tổn thất chục tỷ tuổi thọ mệnh về sau, lập tức dừng tay, hắn điều chỉnh khí tức. Thần cung bởi vì ngươi nguyện ruột. Khí vận hạ xuống. Tử thương mấy ngàn tiên cảnh để tử Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Rốt cuộc khí vận hạ xuống. Về phần những pháo hôi kia, Hàn Tuyệt chỉ có thể yên lặng vì bọn họ cầu nguyện kiếp sau không cần nhập thần cung. Đi theo thần cung, không có kết cục tốt nghỉ ngơi nửa ngày sau. Hàn tuyệt bắt đầu nguyện rùa tổ đồ Đình cấp khí vận Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 369 lượng kiếp cùng mệnh số Thiên đế quyết tuyệt canh bạc Cầu nguyệt phiếu sau 5 ngày Hàn tuyệt tuổi thọ lần nữa hạ xuống Hạ xuống tốc độ còn cực kỳ khoa trương, Bất quá hắn cũng không thèm để ý Sớm một chút giải quyết tổ đồ cũng tốt Miễn cho phía sau làm ra yêu thiêu thân tới Tổ đồ đã không phải là vô lượng đại kiếp lớn nhất bên thắng. hiện tại nhiều nhất chính là gậy quấy phân heo. chết cũng không ảnh hưởng được đại thí. một bên khác, Tổ đồ gặp hàn tuyệt nguyền rủa. theo lực lượng nguyền rủa tăng cường, hắn không thể không buông xuống chính mình chớ chú chi thư. bắt đầu chống cự hàn tuyệt nguyền rủa. đáng chết, ta quyển sách nguyền rủa này hay là quá kém. đừng nói hắc án tấm chủ. Ngay cả thiên đế đều không có ảnh hưởng. Tổ đồ âm thầm buồn sầu. Hắn liền buồn bực. Hắc án cấm chủ chớ chú chi thư lai lịch ra sao hiện nay tiên giới có quá nhiều hắc án cấm chủ tại nguyện rủa địch nhân. Dẫn đến lượng kiếp tập tục cũng thay đổi. Trước kia là lục đục với nhau ra sức chém giết, Hiện tại là núp trong bóng tối liều mạng nguyện rùa. Để cho địch nhân đoán không đến tổ đồ một bên buồn sầu. một bên chống cử lực lượng nguyền rủa mấy ngày sau đến từ hắc ám cấm chủ Nguyên rủa còn chưa đình chỉ tổ độ luống cuống lần này Nguyên rủa so trước đó đều mãnh liệt hẳn là hắc ám cấm chủ quyết tâm muốn đánh chết hắn khẳng định cùng thiên đế có quan hệ đáng chết thiên đế tổ độ liền buồn bực thiên đế phía sau đến cùng đứng đấy ai chẳng lẽ lại còn có thể là thánh nhân tổ độ con ngươi bỗng nhiên phóng đại thánh nhân Hoa hoàng cung thánh nhân cũng xuất thủ đến đỡ hắn, xuất hiện thánh nhân khác cũng không phải là không có khả năng. Tổ đồ càng nghĩ càng hoảng. Lúc này, pháp lực của hắn bắt đầu bạo động, điên cuồng tàn phá bừa bãi nhục thể của hắn, để hắn càng phát khó chịu. Nhưng mà, giày vò vẫn còn tiếp tục. Nửa ngày sau, phúc tổ đồ nhìn không được phun ra một ngụm tinh huyết, hai mắt của hắn bắt đầu dớm máu. Trên thân thể thương thế còn tốt. chỉ cần không thương tổn cùng thần hồn liền tốt tổ đồ vắt hết ớp nghĩ đối sách nhìn hắc ám cấm chủ điệu bộ này khẳng định còn muốn nguyền rủa một đoạn thời gian hắn không thể ngồi mà chờ chết tổ đồ bỗng nhiên sinh ra một cách ý nghĩ hắn bỗng nhiên quát thiên đế ngươi tàn bạo bất nhân nguyền rủa ta thần cung ước vạn tử đệ còn nói xấu chúng ta là ma tộc Ta trước đó chỉ là muốn lừa dối ra hắc án cấm chủ. Ngươi rốt cuộc không giấu được kế thiên đạo Phật tổ. Yêu đế đằng sau. Ta cũng bị thiên đế nguyền ruột. Sắp thân tử đạo tiêu. Chúng sinh nghe kỹ. Thiên đế lấy như vậy hành vi tranh đoạt đại khí vận. Tuyệt không phải người lương thiện. Thiên đình nếu thật thống nhất chư thiên vạn giới. Hắc án thời kỳ cuối cùng cũng đến tổ đồ phân ra một sởi hồn phách. Biến mất ở trong hắc ám Hắn đi theo tự bảo Hình thần câu diệt Trong tiên thiên đồng phủ Hàn tuyệt đã bảo hàng hơn 30 tỷ tuổi thọ mệnh Ý thức của hắn hôn mê cực kỳ mê muội. Ngay tại hắn sắp nhìn không được lúc Nghe được tổ đồ thanh âm Hắn lập tức đình chỉ nguyện rùa thở dài ra một hơi Mẹ nó xem ra muốn khắc mệnh trăm tỷ năm căn bản không được Hàn tuyệt yên lặng nghĩ đến khi hắn tuổi thọ hạ xuống vượt qua 15 tỷ thâm niên hắn liền bắt đầu thần hồn điên đảo cực kỳ khó chịu khắc mệnh con đường này không có tốt như vậy đi a hàn tuyệt thầm mắng lúc này trong cửa luyện một bên dưới lên kim vũ nước mưa rơi vào trong hắc ám bị nghiệt lực thôn phệ ẩn môn đám người đi theo sợ hãi thán phục tổ đồ cũng vong rồi lại một tôn đại la vẫn lạc Lượng kiếp thật là càng ngày càng đáng sợ. Thiên đế chính là hắc ám cấm chủ lần này ai còn dám cùng thiên đình tranh a may mắn chúng ta trốn đi. Nếu không chúng ta cũng muốn gặp nạn. Khương dịch. Các ngươi kim ô thần tộc không cùng thiên đình đối nhị a đám người riêng phần mình đàm tiếu. Khương dịch sắc mặt không gì sánh được khó coi. Lúc trước hắn xác thực nghe trưởng bối đề cập qua muốn cùng thiên đình đối nhị. Hy vọng bọn họ thông minh một chút. Đáng chết! Nguyên lai hắc ám cấm chủ chính là thiên đế trách không được hương dịch trong lòng run sợ. Hắn mỗi lần nhìn thấy thiên, đế đều có loại bị nhìn xuyên cảm giác, vô cùng vượt dị. Khi bọn hắn còn tại sợ hãi thán phục lúc, hàn tuyệt lại không hiểu bất an. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Chủ yếu là tổ độ lời nói không thích hợp. Cũng không có yêu đế thiên đạo Phật tổ trước khi chết oán độc, chỉ là phẫn nộ mà thôi. Chẳng lẽ giả chết có thể trời bên ngoài đạo gì tưởng là thật? Hàn tuyệt thầm mắng mình có ma bệnh. Đoán cái gì đoán? Trực tiếp diễn hóa ta muốn biết đạo tổ đồ có chết hay không cần khấu trừ một tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục tiếp tục có lưu một tia tàn hồn hàn tuyệt nhíu mày? Không hổ là lượng kiếp người thứ nhất, như thế chú đều chú không chết. Hòng Bét, đây là ve sầu thoát xác lần này Thiên Đình cùng Thiên Đế có phiền toái tứ đại bá chủ thế lực, trong đó có ba vị lãnh tụ bị Thiên Đế rùa chết. Cái này còn chịu nổi sao nếu như Hàn Tuyệt là thế lực khác, tất nhiên sẽ đem Thiên Đế xem như số một mục tiêu. Thiên Đình không ngã, như thế nào tranh đoạt đại khí vận Hàn Tuyệt buồn sầu. Một đợt này ai cũng sẽ hố Thiên Đế không đúng hắn là tại giúp Thiên Đế. Làm sao tổ đồ cáo già Làm bất quá hắn liền thuận dòng đen hắn Lẽ nào lại như vậy Hàn Tuyệt nổi giận Nhưng hắn nhất định phải nghỉ ngơi Cảm giác hôn mê vẫn còn ở đó Đường đường thần cảnh đại năng vậy mà mê muội, Nói ra đều chính là trò cười Chỉ có thể nói rõ Nguyền rùa sự tình giá quá lớn Nếu không có có ác vận thư Hàn Tuyệt cũng không dám tùy tiện Nguyên rùa Ác vận thư Thần cảnh trí bảo, có thể nguyện rủa sinh linh, là đối phương mang đến vận rủi, đồng thời sẽ không bị đối phương phát giác được, sẽ không bị phát giác đặc tính bị hàn tuyệt hoàn mỹ khai phát đi ra. Phát dương quang đại. Một tháng sau, hàn tuyệt trạng thái khôi phục, hắn xuất ra thiên đạo lệnh hỏi thăm thiên đế tình hình gần đây. Thiên đế cười nói. Sợ cái gì dạng này càng tốt hơn chấm chính là muốn chúng sinh riêng gì chấm chấm muốn kết thúc lượng kiếp Chỉ có đại nhất thống Mới có thể để cho chư thiên vạn giới nghênh đón hòa bình hàn tuyệt im lặng Thua thiệt hắn lo lắng nửa ngày Không nghĩ tới thiên đế ngược lại là rất đắc ý Bề hạ Vẫn là phải cẩn thận một chút Nói không chừng tiên giới còn ẩn giấu đi mặt khác cường địch Tỉ như lúc trước hảo thiên Ngụy trang tại ngài bên người luôn hồi tiên đế Hàn tuyệt không thể không nhắc nhở Thân là thiên đình chi chủ thiên đế một mực tại trên mặt nổi Rất dễ dàng bị ám toán Thiên đế nói Chấm tâm lý nắm chắc Kỳ thật chấm mới đầu không muốn thống nhất tiên giới Bây giờ chiều hướng phát triển Chấm đã không cách nào giã từ sự nghiệp Khi đang trên đỉnh vinh quang Nhất định phải vượt khó tiến lên Toàn bộ thiên đình đều chờ mong chấm thống nhất tiên giới. Chấm không dừng được. Lời nói này nói đến rất bình tĩnh, Hàn Tuyệt nghe không ra hắn bất an hoặc là do dự, chỉ nghe được quyết tuyệt. Biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ Hàn Tuyệt âm thầm thở dài. Hắn một lòng muốn cứu thiên đình, lại khiến cho thiên đình càng lún càng sâu. Đây cũng là lượng kiếp, đây cũng là mệnh số Hàn Tuyệt lâm vào trong trầm mặc. Hẳn là, hắn đã nhập kiếp suy nghĩ ký một chút, hắn quả thật có chút choáng đầu. Thôi, ta chỉ cần không thẹn với lương tâm. Hết sức liên tốt. Nếu thật là không có cách, vậy ta cũng chỉ có thể bảo toàn chính mình. Hàn tuyệt như vậy nghĩ đến, ánh mắt trở nên kiên định. Nếu thiên đế lui không được, vậy hắn dứt khoát liền giúp thiên đế thắng thiên đế thanh âm lần nữa truyền đến. Gần nhất nhân giáo đưa tới một nhóm thánh đan. Trong đó có trợ giúp thần cảnh tu hành đạo đan. Ngươi có muốn không? Chấm cho ngươi đưa mời khoản. Hàn tuyệt nói. Được rồi. Giữ lại cho thiên đình các tiên thần dùng đi. Dùng tại trên người của ta. Ta cũng không giúp được ngài. Lãng phí. Thiên đế hoàn toàn thất vọng. Không có việc gì. Ngươi là chấm người một nhà. Bọn hắn chưa chắc là. Đình cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 370 thánh nhân mưu đồ Chiều hướng phát triển cùng thiên đế giao lưu một phen về sau Hàn tuyệt cuối cùng tiếp nhận mời khỏa đạo đan Địa điểm gặp mặt lúc trước siêu giới chỗ tư không Hàn tuyệt để lưu bị tiến đến lấy Trước mắt cổ luyện ngục cấm chế rất yếu đuối Lưu bị có thể cưỡng ép sông ra đi Lấy lưu bị cẩn thận tính cách hẳn là sẽ không xảy ra chuyện Lưu Bị sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lần này Phong Ba để hắn ý thức đến kiếp số đáng sợ, hắn nhất định phải có thực lực càng mạnh hơn đi ứng đối. Không thể không nói, những địch nhân này cũng là thật lợi hại, ta trong bóng tối đều không thể đánh chết bọn hắn. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, hắn đều có chút bội phục tổ đồ cùng Hảo Thiên. Nhất là tổ đồ còn có thể lấy cái chết tai hỏa thiên đế, đủ hung áp. lần này thần cung sợ là sẽ đại loạn thần cung yêu đình hỗn loạn có lẽ sẽ để tiên giới thế cuộc càng thêm hỗn loạn muốn hay không tính một chút thiên đế tương lai hàn tuyệt ý tưởng đột phát đúng hắn không có khả năng luôn luôn từ lượng kiếp cân nhắc dù sao hắn là lấy cứu vớt thiên đế làm chủ hàn tuyệt yên lặng nghĩ đến ta muốn biết thiên đế là thế nào chết cần khấu trừ 500 triệu tuổi thọ mệnh Phải chăng tiếp tục tiếp tục hàn tuyệt đi theo cảm giác trời đất quay cuồng. Ý thức bị kéo vào diễn hóa tràng cảnh bên trong. Hắn lần nữa mở mắt. Phát hiện chính mình đi vào trong một ngôi đại điện sáng tỏ. Trong điện tàn phá. Đưa mắt nhìn lại. Thậm chí có thể nhìn thấy ngoài cung điện trời xanh mây trắng. Tóc tai bù sù thiên đế ngồi tại trên đế tỏa, nặng nề thở hào hển Hàn tuyệt ánh mắt rơi vào cửa đại điện một bóng người. Hàn Tuyệt nhíu mày. Đạo thân ảnh này là Thiên đế. Thiên đình nên đổi chủ một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chỉ gặp người kia cất bước đi vào trong điện. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào. Đây không phải Long Hạo chờ chút hẳn là đã bị Hạo Thiên đoạt xá Thiên đế dương mắt. Lạnh lùng nhìn về phía Long Hảo. Nói, "Nhật tử, ngươi muốn giết cha toàn thân áo đen Long Hảo bình tĩnh nói. Ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi khư khư cố chấp. Thiên đế vị trí không nên ta kế thừa. Vì sao ngươi muốn lựa chọn đại thần tướng thiên đế nói. Thiên đế không phải nhìn thực lực. Càng phải nhìn uy vọng cùng thủ đoạn. Ngươi cùng hảo thiên đi được quá gần. Ngươi đã trở thành khôi lỗi của hắn. Tại trong lượng kiếp trước. Ngươi mặc dù thu hoạch được đại khí vận. Có thể ngươi cũng gây thù hằn vô số. Ngươi nếu làm thiên đình chi chủ. Như thế nào dẫn đầu thiên đình đi hướng cường thịnh hừ Ngươi chính là không tín nhiệm ta Ngươi tín nhiệm đại thần tướng Tín nhiệm thiên thần tướng Tín nhiệm sư phụ ta Chính là không chịu tín nhiệm ngươi nhi tử Chỉ vì ngươi riêng kỳ hảo thiên Ngươi muốn tại thiên đế vị trí bên trên thu hoạch được siêu việt hảo thiên thành tựu long hảo ngữ khí tràn ngập đố kỳ cùng không cam lòng Hàn tuyệt nghe được chỗ này không khỏi nhíu mày Hỏng bét tiểu tử này đi đường nghiêng rồi bất quá suy nghĩ ký một chút. Long hảo muốn làm thiên đế cũng không phải quá phận. Nếu là thiên đế nhường ngôi vị trí, không cho long hảo cho bộ hạ, long hảo thật là hữu lý do khó chịu. Có thể đại thần tướng công tích xác thực lớn. Có thể xưng thiên đế đắc lực nhất tâm phúc. Hắn khi thiên đế cũng là có thể. Ai nói thiên đế vị trí là thế tập chế đối với thiên đế vị trí. Hàn tuyệt không tốt xếp hàng Chỉ là Long Hảo bởi vậy giết cha Vậy liền quá mức Long Hảo từng bước một hướng thiên đế tới gần Lạnh giọng nói Phù Hoàng Ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng Nếu không có khắc án cấm chủ tương trợ Thiên đình đã sớm diệt tại trong lượng kiếp trước Ngươi thật không thích hợp làm thiên đế Bởi vì ngươi không đủ mạnh hắn bỗng nhiên nhấp trưởng trục về phía thiên đế Bành chứng pháp lực hóa thành một đầu kim long cấp tốt lao đi Giống như riêng xích Đem thiên đế quấn quanh Kim long há miệng bắt đầu hấp thu thiên đế hồn phách Thiên đế không có giấy rua Hắn đã vô lực ngăn cản Hắn chậm rãi nhắm mắt lại Giận dữ nói Cái gọi là thiên đạo Bất quá là càng lớn quân cờ thôi Chờ ngươi trở thành thiên đế Ngươi nhất định hối hận Hình ảnh đi theo phá toái Mang ý nghĩa thiên đế sắp chết trong tay long hảo Hàn tuyệt mở to mắt Lâm vào trong suy tư Hắn bắt được một chút Thiên đế nói long hảo ở cách trước vô lượng đại kiếp bên trong gây thù hằn vô số Nói cách khác thiên đình cùng thiên đế có thể sống qua lượng kiếp này Vậy là tốt rồi hàn tuyệt lộ ra dáng tươi cười Sống qua lượng kiếp này liền tốt Xem ra đại kiếp đi hướng lại thay đổi Đổ đổ chiêu này âm mưu quả nhiên là lợi hại trực tiếp cải biến đại thí. Không đúng. Là ta lợi hại hàn tuyệt âm thầm đắc ý. Lượng kiếp sau khi kết thúc, hắn nhất định mạnh hơn đến lúc đó lại ngăn cản long hảo giết cha là được. Hàn tuyệt đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thiên đế tựa hồ đối với hắn tin tưởng vô điều kiện. Các loại chiều theo hắn. Nhưng đối với mình nhi tử rất khắc nghiệt. Đây rốt cuộc là vì sao ta muốn biết thiên đế vì sao đối với ta tốt như vậy Hàn Tuyệt trong lòng tiếp tục hỏi. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi họ mệnh phải chăng tiếp tục 2 tỷ năm Hàn Tuyệt bị hù dọa. Trước đó tài cao nhất 1 tỷ năm điều này nói rõ cái gì bên trong liên quan đến viễn siêu tổ đồ tồn tại chẳng lẽ là thánh nhân Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tiếp tục. Hắn ngược lại muốn xem xem thiên đế đứng sau lưng ai. Mặc dù thiên đế đối với hắn rất tốt. Nhưng hàn tuyệt không thể không phòng chuẩn bị. Thiên đế đều nói rồi, thiên Đạo đều là quân cờ, huống chi hắn hàn tuyệt ý thức lần nữa hoảng hốt. Hắn đi vào trong một ngôi đại điện. Tòa đại điện này không gì sánh được bao la u ám thâm tính cùng thái cực điện đồng giảng tráng quan. Thiên đế quỳ gối một cách bộ đoàn trước, trên bộ đoàn không có một ai, mười phần ruột dị. Một đạo tang thương thanh âm vang lên. Thiên Đạo lượng kiếp chính là tiểu kiếp. đại đạo lượng kiếp mới là đại kiếp thiên đình chính là thiên đạo đến đỡ thiên đạo trí công thiên đình không thể độc đại tiên thần không cách nào khống chế chúng sinh chính là tiên thần gặp chắc trở thiên đình hy vọng không ở lần tiếp theo lượng kiếp mà là lần sau nữa thiên đế như có điều suy nghĩ một lát sau hắn ngẩng đầu hỏi ở chỗ ta vẫn là ở chỗ người khác người khác nhìn thánh nhân chỉ rõ đến từ thế gian thế gian thiên đế tự lẩm bẩm tựa hồ nghĩ đến cái gì bừng tỉnh đại ngộ hình ảnh đi theo phá toái hàn tuyệt mở mắt quả nhiên là thánh nhân chỉ thị thiên đế không chỉ là đối tốt với hắn đối với đại thần tướng cũng tốt đại thần tướng đã từng là phàm nhân trách không được thiên đế không tuyển chọn long hảo Hàn tuyệt không tiếp tục tiếp tục diễn hóa vì thánh nhân kia là ai biết đến càng nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt. Đối với thánh nhân, hàn tuyệt một mực rất kiêng kỵ, không muốn tùy tiện dính vào quan hệ. Tiếp tục tu luyện đi. Thoáng chớp mắt, 50 năm quang cảnh vội vàng đi qua. Hàn tuyệt tu vi vững bước tăng lên trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại chú ý bưu kiện. Hắn ngoài ý muốn phát hiện tổ đồ giả chết về sau. Thiên đình cũng không có gặp phải điên cuồng tập kích. Ngược lại tiến vào hòa bình giai đoạn. Hắn từng hỏi tham qua thiên đế. Biết được thiên đình đã bắt đầu tiếp nhận thần cung lánh địa. Tổ đồ chiêu này ve sầu thoát xác ngược lại thành toàn thiên đế. Hàn tuyệt cũng không tốt bình phán, luôn cảm thấy phía sau xảy ra đại sự. liền từ trước mắt đến xem. thiên đình có thống nhất tiên giới xu thế liền sợ thiên đình các đồng minh phản bội hàn tuyệt mặc dù lo lắng nhưng cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể nắm chắc tốt chính mình an tâm tu luyện thẳng đến một ngày này hàn tuyệt lại bị nguyện rủa quả nhiên lượng kiếp còn xa không tới kết thúc tình trạng hàn tuyệt thầm mắng một tiếng sau đó bắt đầu diễn hóa là ai tại nguyện rủa mình trong một tòa u ám đồng phủ Hàn tuyệt nhìn thấy một tên nam tử áo trắng chính bưng lấy một bản đơn sơ sách nguyện rủa người. Tên nam tử áo trắng này dáng dấp xấu vô cùng chính là Hàn tuyệt trước đó tính tới tương lai sẽ ngụy trang chính mình tham quân. Đình cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 371 trực tiếp rủa chết. Xuyên tạc khí vận tiểu tử này rốt cuộc nhìn không được sao Hàn tuyệt thầm mắng. Càng xem tham quân. Càng phát ra không vừa mắt. tên này trong tương lai vậy mà biến thành hình dạng của hắn đơn giản tội không thể xá hàn tuyệt nhất định phải đánh chết hắn hiện tại ngược lại tốt tiểu tử này trực tiếp đưa tới cửa tại hàn tuyệt nhìn soi mói tham quân một mực lẩm bẩm ruột gì chú ngữ lực lượng nguyền rủa không ngừng tập kích hàn tuyệt rất yếu hàn tuyệt cảm giác không hề làm gì có thể bị hắn trú ra cái cảm mạo đến gần như không có khả năng rất nhanh hình ảnh phá toái hàn tuyệt trở lại trong tiên thiên động phủ hắn âm thầm nghi hoặc ngay sau đó tham quân đều không có đối với hắn sinh ra độ cửu hận vì sao muốn nguyền rùa hắn hẳn là lại giống như huyết minh hà trực tiếp nguyền rùa toàn bộ thiên đình không nên a tên này nào có dạng này năng lực trong lúc bất chi bất giác lục huyền thần nguyên ở trong mắt hàn tuyệt cũng là giống như nhược cây tồn tại hàn tuyệt đang nghĩ có nên hay không diễn hóa một chút nguyên nhân được rồi dù sao tương lai đã cải biến thiên đế đều có thể sống đến lượng kiếp kết thúc hàn tuyệt lười nhắc do so đo tham quân vì sao muốn nguyền rủa mình trước đưa hắn 10 tỷ năm lại nói hàn tuyệt không có lập tức nguyền rủa mà là chờ đợi nguyền rủa kết thúc đại khái tiếp tục thời gian một nén nhăng tham quân liền không lại nguyền rủa hắn hàn tuyệt tiếp tục chờ đợi 10 năm sau hàn tuyệt đình chỉ tu luyện trực tiếp xuất ra áp vận thư bắt đầu nguyền rùa tham quân nguyền rủa dù sao cũng là tiếp tục tính sự tình nếu như tại tham quân nguyền rủa hắn lúc phản nguyền rùa tham quân rất có thể sẽ nói cho luôn hồi tiên đế hắn chính là hắc án cấm chủ từ đó làm cho thân phận của hắn bạch lộ hàn tuyệt có tự mình hiểu lấy hắc án cấm chủ cừu hận quá lớn hoàn toàn xứng đáng tiên giới thứ nhất sau 5 ngày Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, hắn toàn lực nguyện rùa. Chỉ là Lục Huyền Thần Nguyên có thể ngăn không được hắn 10 tỷ năm tuổi thọ. Trong đồng phủ Vu ám, Tham Quân nhục thân rãy giụa kịch liệt. Phảng phất có khí thể tại tùy ý vọt đi. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hắn bắt đầu thất khiếu chảy máu, hai mắt tràn ngập tơ máu. Đáng chết! Đến cùng là ai tại nguyện rùa ta Tham Quân phấn nộ khó nhịn? Hắn đầu tiên nghĩ đến không phải hàn tuyệt. Mà là kỷ tiên thần. Phương Lương. Gần nhất hắn một mực đi theo hai người này. Vụng trộm chu sát không ít hai người địch nhân. Đắc tội cường địch tự nhiên có khả năng. Tham quân lòng sinh oán khí. Đều do luôn hồi tiên đế. Không đem hắn coi là người nhìn luôn luôn để hắn làm những này việc bẩn. Việc cực lúc này. Lực lượng nguyện rủa càng ngày càng mạnh. Tham Quân không lo được phẫn nộ, lòng tràn đầy sợ hãi, nghĩ hết biện pháp chống cự lực lượng nguyền rùa. Mấy canh giờ sau, oanh một tiếng nhục thể của hắn bảo tán, hóa thành đầy đất huyết thủy. Thần hồn của hắn run lẩy bẩy, còn tại Vận Công ngăn cản. Hắn sắp không kiên trì nổi, Tham Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, xông ra động phủ. Ngoài động là một mảnh trắng lệ sông núi. Hắn bay lượn về phía chân trời, Trong trước mắt tung hoành mấy trăm vạn dặm Hắn cấp tốc đi vào một mảnh hồ nước trước. Kỳ tiên thần. Phương lương ngay tại bên hồ ngồi xuống tu luyện. Cảm nhận được khí tức của hắn. Nhao nhao đứng lên. Chuẩn bị chiến đấu. Nói cho luôn hồi tiên đế có người nguyện rủa ta. Tham quân vừa dứt lời giới. Thần hồn không chịu nổi thần nguyên bảo vọc. Hình thần câu diệt. Kỳ tiên thần. Phương lương sưởng sốt. Một mặt không hiểu thấu Bọn hắn cũng không nhận ra tham quân Hai người liếc nhau kỷ tiên thần cảm khái nói Lại là hắc án cấm chủ tại tác nhiệt Người này thật thảm Phương Lương sắc mặt nghiêm túc Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được tham quân không đơn giản Nói ít cũng là thần cảnh Đường đường thần cảnh lại bị người trực tiếp rùa chết Hắc án cấm chủ đến mạnh cỡ nào Phương Lương nghiêm túc nói Việc này hay là đừng nói nữa hắc án cấm chủ thần thông hoàng đại Nếu là chúng ta mật báo Sợ rằng sẽ để mắt tới hai ta Nghe vậy kỷ tiên thần không từ một cách dùng mình Yêu đế Thiên đạo Phật tổ Tổ đổ Tham quân hạ tràng rõ mồn một trước mắt Hắn cũng không muốn bị hắc án cấm chủ để mắt tới Hắn đi theo gật đầu quyết định đem việc này giấu riêng tới Trong tiên thiên động phủ hàn tuyệt tuổi thọ đã bảo hàng bốn tỷ tuổi thọ mệnh, hắn bỗng nhiên cảm giác lực lượng nguyên rủa sống. Phản phất mất đi mục tiêu một dạng. hẳn là điều này đại biểu tham quân chết rồi hàn tuyệt không nhìn thấy tham quân bưu kiện nhắc nhở không khỏi trong lòng hỏi thăm. tham quân đã hình thần câu diệt lần này không có khấu trừ tuổi thọ. hàn tuyệt thở dài một hơi, hài lòng cất ký ác vận thư. dựa theo bình thường tiểu thuyết kịch bản, tham quân khẳng định là nhân vật chính một cách tiềm ẩm đại địch đáng tiếc hắn đụng phải hàn tuyệt dạng này nhân vật chính không cho ngươi phát dục cơ hội không cho ngươi tiềm lộ phong mang cơ hội trực tiếp bóp chết ngươi không có tham quân cũng không biết thái tố thiên sẽ làm sao hàn tuyệt bắt đầu điều chỉnh trạng thái đồng thời xem xét gần nhất bưu kiện hào hữu của ngươi lý đạo không gặp phải nguyền rùa thần bí bởi vì người mang trí bảo Không bị ảnh hưởng đạo lữ của ngươi hình hồng tuyền tập được thần thông Cảm ngộ thiên đạo hào hữu của ngươi hàn mệnh đến đại năng thần bí chỉ điểm Đạo hạnh phóng đại hào hữu của ngươi thiên đế trở thành người ứng kiếp hào hữu của ngươi hoàng tôn thiên đến tiệt giáo khí vận Khí vận phóng đại hào hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải thần cung tiên đế tập kích 134 hào hữu của ngươi bàn tâm gặp phải vô lượng đại kiếp chi chủ tập kích Bản thân bị trọng thương đồ để của ngươi long hảo được ngươi cầu địch lý huyền áo truyền thừa Kiếm đạo phóng đại Thiên đế biến thành người ứng kiếp hàn tuyệt chỉ là khẽ nhíu mày cũng không có ngạc nhiên Cái này cũng không được người ứng kiếp ngược lại kỳ quái Bất quá danh ngạc người ứng kiếp này xác thực cổ quái Giống chu phàm loại thái gây này cũng có thể trở thành người ứng kiếp Hẳn là từ nơi sâu xa có thánh nhân tại bố cục hàn tuyệt liền rất có thể Thiên đạo trí công Sở dĩ thiên vị Tất có nguyên nhân Nhìn xuống đi Bàn tâm lão tiểu tử này tại sao lại bị tập kích hẳn không phải là tại cửu luyện ngục Nếu không hàn tuyệt không có khả năng cảm giác không thấy Còn có lý huyền áo Vậy mà thừa cơ chỉ điểm long hảo Đây là muốn làm gì hàn tuyệt người được âm mưu mùi thiên đế cũng đã có nói long hảo làm phản Nhân giáo hai vị đệ tử tâm tư khó mà nắm lấy Hàn tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi. Thiên đình trước mắt coi như hòa bình. Chỉ có số ít tiên thần gặp tập kích. Thậm chí ngay cả nguyền rủa đều hiếm thấy. Mấy tháng sau. Lưu bị rốt cuộc trở về. Hàn tuyệt đem hắn chuyển nhập trong tiên thiên động phủ. Lưu bị nhìn hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có thổ thương. Làm sao đi lâu như vậy hàn tuyệt nhíu mày hỏi. Hắn đều kém chút coi là lưu bị gặp nạn. Lưu bị bất đắc dĩ nói. Thiên đình trì hoãn. Ta cũng không có biện pháp. Ta nghe tiên thần đưa đan nói thiên đình có kịch biến. Kịch biến hàn tuyệt nghi hoặc, Thiên đình không phải là không có khai chiến sao. Còn có cái gì kịch biến hắn nhận lấy nói đan. Sau đó để lưu bị ra ngoài. Hàn tuyệt đem bình thuốc để ở một bên. Sau đó lấy ra thiên đạo lệnh liên hệ thiên đế. Nhưng mà thiên đế hiếm thấy không có nghe. Chuyện gì xảy ra Hàn Tuyệt có chút luống cuống. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Thiên đế ảnh chân dung vẫn còn ở đó. Nhìn thêm một lúc. Hàn Tuyệt cứng ép kiềm chế lại lo lắng chi tâm. Năm năm sau. Hàn Tuyệt lần nữa liên hệ thiên đế. Lần này thiên đế rất nhanh liền cùng hắn liên thông thần niệm. Hắn còn chưa tới kịp mở miệng thiên đế bỗng nhiên nói ra. Về sau đừng lại cùng chấm liên hệ. Hàn tuyệt nghe chút Trong lòng căng thẳng Cẩn thận từng ly từng tí hỏi Bệ hạ Ngày thế nào thiên đế thở dài một tiếng Buồn bã nói Có thánh nhân xuyên tạc thiên đình cùng chấm khí vận Chấm mệnh số đã loạn Ngươi không được cùng chấm lại dính vào nhân quả Nếu không lượng kiếp xâm nhập Vô luận ngươi trốn đến chỗ nào Ngươi cũng sẽ bị gây họa tới Đình cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện Ngàn năm 15 chương 372 tổ đồ vẫn lạc Nữ hoa báo mộng thánh nhân ra tay với thiên đế rồi hàn tuyệt kinh ngạc Đây không phải phạm quy sao chờ chút Ước thúc thánh nhân đạo tổ đều đã biến mất Thánh nhân vi phạm thì như thế nào hàn tuyệt không khỏi hỏi Bệ hạ Chẳng lẽ ngài phía sau không có thánh nhân duy trì thiên đế cười khổ nói Thiên đình phía sau là thiên đạo thánh nhân khác là sẽ không nhúng chàm, sợ nhiễm lên thiên đạo nhân quả nói bậy ta đều nhìn thấy ngươi cùng thánh nhân mưu đồ bí mật hàn tuyệt trong lòng đậu đen giao muống mặt ngoài cũng không dám phản bác hắn hỏi hạo nhi tình huống như thế nào vẫn không có quy tâm sao hừ nhiệt tử không cần để hắn đã trở thành thiên đình địch nhân Vì sao đến cùng xảy ra chuyện gì những sự tình này ngươi đừng hỏi nữa, nói ra chấm trên mặt hổ thẹn Tốt a Thiên đế xét lại nói đến phần này, Hàn Tuyệt cũng không tốt hỏi nhiều. Hai người không có phiếm vài câu liền kết thúc liên hệ, Hàn Tuyệt rõ ràng ý thức được thiên đình phát sinh đại sự. Bất quá thiên đế không chịu nói rõ, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. buông xuống thiên đạo lệnh về sau, Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía đảo đan. hắn mở ra bình thuốc xuất ra một viên đạo đan bắt đầu phục dụng có thể trợ giúp thần cảnh tu luyện không thể không nói nhân giáo quả nhiên là khó lường nghe nói đan đạo vốn là nguồn gốc từ tại nhân giáo trách không được nhân giáo hai vị đệ tử đều mạnh như vậy có đan dược tài nguyên tại tu vi đương nhiên sẽ không thấp đương nhiên nhân giáo đạo thống vốn là cường đại đạo đan nhập thể về sau Trực tiếp hóa thành bàng bạc tiên thiên chi khí. Ở trong cơ thể hắn tùy ý lưu động. Chuyển hóa làm thần nguyên pháp lực. Dược hiệu rất lớn hàn tuyệt có chút kinh hỉ Nguyên lai tưởng rằng đan này tác dụng không lớn. Như là gân gà Không nghĩ tới hắn đánh giá thấp nhân giáo nội tình. Mấy ngày sau. Hàn tuyệt đem viên đạo đan này sau khi phục dụng thắng qua mấy chục năm khổ tu. Hắn tiếp tục phục dụng. hai tháng sau hàn tuyệt đem tất cả đạo đan phục dụng xong tu vi đã đạt tới điểm giới hạn sắp đột phá tới tam huyền thần nguyên hàn tuyệt mở mắt đối với thiên đế vô cùng cảm kích như vậy thần đan có thể nói là vô giới chi bảo thiên đế vậy mà duy nhất một lần tặng cho hắn mười viên đạo đan sau đó hắn liền có thể chuẩn bị đột phá thiên đình lăng tiêu bảo điện thiên đế cùng lý đạo không một chỗ Lý Đạo không cười hỏi. Hai mươi mai Đạo đan phân phối hết à thiên đế cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thay chấm đa tạ nhân giáo giáo chủ. Lý Đạo không lắc đầu cười nói. Bây giờ thánh nhân nhập kiếp. Nhân giáo nhất định phải hết sức ủng hộ. Nghe ta sư phụ nói. Đại đạo lượng kiếp khả năng ngay tại mấy cái lượng kiếp sau liền muốn tiến đến. Lưu cho thiên đạo thời gian không nhiều Nếu là thiên đình có thể thắng được đại hiệp Liền có thể vượt qua uy khư thần cảnh Tiến về cổ hoang Chuẩn bị sớm Thiên đế sáng tươi cười biến mất Hỏi Ngươi sư để gần nhất hành động Ngươi thấy thế nào ánh mắt của hắn nheo lại Ẩn hàm sát ý Lý đạo không phản phất không nhìn thấy sát ý của hắn Nói Gieo gió gặt bão Nếu như hắn muốn ngăn cản thiên đình bước chân, vậy ta sẽ đích thân chấn áp hắn. Bệ hạ không cần lo lắng hắn. Hắn chỉ là muốn cùng ta đối nghịch thôi. Cũng không phải là có âm mưu. Thiên đế như có điều suy nghĩ. Lý đạo không tiếp tục nói, tổ đồ không có chết, ta bắt được hắn một tia manh mối, dự định đuổi theo giết hắn. Thiên đế hồi đáp. Việc này tạm thời đừng đi làm. Tổ đồ ve sầu thoát xác. Ngược lại không có uy hiếp. Thần cung sụp đổ. Thiên đình lập tức muốn làm chính là chiếm đoạt thần cung. Yêu đình. Làm tiếp chuẩn bị. Lý đạo không gật đầu. Kim ô thần tộc đế lãm thiên gần nhất sụp dịch. Muốn sơ lên thượng cổ thiên đình đại kỳ Hấp thu thái cổ trùng tộc. Ngươi đại biểu thiên đình đi sứ kim ô thần tộc đi. Thiên đế hứng hờ nói. Lý đạo không lúc này đáp ứng. Bảy năm sau.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 Tuổi thọ gấp bội trước đó tổn thất không chỉ có bù lại, còn lớn hơn biên độ tăng trưởng. Hàn tuyệt nhìn xem tuổi thọ của mình trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lần này may mắn mà có thiên đế. Để hắn đã giảm bớt đi một đoạn khổ tu thời gian. Bằng không hắn chí ít còn phải đợi thêm 200 năm. Hàn tuyệt tiếp tục củng cố tu vi. Ba năm sau, tu vi của hắn triệt để ổn định, hắn xuất ra ác vận thư chuẩn bị nguyện rùa tổ đồ. Nếu tên này chỉ còn lại có một tia tàn hồn Vậy liền dứt khoát trực tiếp rùa chết được rồi Để tránh đêm dài lắm mộng Về sau khẳng định có địch nhân mới Hàn tuyệt không muốn bị ngã xuống Địch nhân lại ràng buộc bước chân mặt cho ngươi rủ kế đa đoan Đa mưu túc trí Ta trực tiếp đánh chết ngươi Hàn tuyệt Đem thần nguyên pháp lực rót vào ác vận thư bên trong Toàn lượng nguyện rùa Sau năm ngày Tuổi thọ của hắn bắt đầu giảm nhiều Lần này, hàn tuyệt thế tất yếu đem tổ đồ rùa chết. Một tỷ tuổi thỏ mệnh, hai tỷ tuổi thỏ mệnh, năm tỷ tuổi thỏ mệnh, tám tỷ tuổi thỏ mệnh, nữ hoa muốn báo mỗng ngươi. Có tiếp nhận hay không hàn tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra dạng này một hàng chữ. Hắn không khỏi sườn sốt. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến một chút cùng tổ đồ có quan hệ. Tổ đồ chẳng lẽ tìm thánh nhân hỗ trợ thánh nhân không cách nào nhìn trộm đạo tràng. Cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Trước đó thiên đế cũng dùng qua. Hàn tuyệt do dự. Muốn hay không tiếp nhận tiếp nhận mà nói. Có thể hay không bại lộ lúc đầu thánh nhân không cách nào nhìn trộm đạo tràng. Nếu là tiến vào mộng cảnh. Có thể hay không tìm tới thời cơ lợi dụng chờ chút ta sợ cái gì sau lưng ta có hậu thổ nương nương nếu như tổ đồ sống sót. ngày sau nhất định sẽ tiếp tục tìm hắn phiền phức. không có khả năng hóa giải. hàn tuyệt cắn răng tiếp tục nguyền rùa. tên này không chết không thể nữ hoa muốn báo mỗng ngươi. có tiếp nhận hay không nữ hoa muốn báo mỗng ngươi. có tiếp nhận hay không nữ hoa muốn báo mỗng ngươi. có tiếp nhận hay không hàn tuyệt trước mắt không ngừng xuất hiện dạng này nhắc nhở. hắn làm bộ không nhìn thấy. rốt cục. khi hàn tuyệt tuổi thọ khấu trừ đến 10 tỷ thâm niên, hắn nguyền rùa bỗng nhiên thất bại. Hắn ở trong lòng hỏi thăm. Tổ đồ có phải hay không chết rồi tổ đồ đã hình thần câu diệt. Thân tử đạo tiêu hàn tuyệt thở dài một hơi. Lần này an tâm. Đáng nhắc tới chính là nữ hoa cũng không có đối với hắn sinh ra cầu hận. Xem ra nữ hoa cũng không có phát hiện hắc án cấm chủ là hàn tuyệt. Nàng chỉ là vận dụng một loại nào đó ngược dòng tìm hiểu nguyện rùa thần thông. Nếu như hàn tuyệt vừa rồi đồng ý. Không phải liền là bại lộ chính mình là hắc án cấm chủ Hàn Tuyệt càng nghĩ càng may mắn. Kém chút bị thánh nhân hù dọa. Ác vận thư có lẽ có thể bị thánh nhân tính tới, nhưng lại thêm đạo tràng thánh nhân rất khó tính tới. Về sau Nguyên rùa chỉ có thể ở trong đạo tràng quyết không thể đem ác vận thư mang đi ra ngoài. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, ánh mắt trở nên kiên định. Mặc dù Tu Vi một mực tại mạnh lên, nhưng sau này vẫn muốn như dấm trên băng mỏng không thể chủ quan. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được hậu thổ nương nương khí tức, rõ ràng là cố ý phát ra chờ đợi Hàn Tuyệt đi gặp nàng. Kết quả là, Hàn Tuyệt đem thần niệm của mình tràn ra đi cấp tốc đi vào hậu thổ nương nương trước mặt. Hậu thổ nương nương toàn thân tràn ngập tia sáng chói mắt, không nhìn thấy chân dung. Nương nương có việc hàn tuyệt hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chút, dùng mình. Hậu thổ nương nương cũng vô pháp khám phá đạo tràng. Nhưng biết hàn tuyệt tồn tại. Toàn bộ tiên giới có thể hay không chỉ có hàn tuyệt đạo tràng không bị thánh nhân khám phá thông qua điểm này. Lại suy luận. Đình cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 373 mị lực đại đạo. Đời tiếp theo thiên đế gần nhất có thế lực để mắt tới cầu luyện ngục. Ta chuyên tới để nhắc nhở ngươi. Hậu thổ nương nương hồi đáp. Hàn tuyệt nghi hoặc hẳn là có người cùng hắn nghĩ đến một dạng. Muốn tì kiếp hắn hỏi. Nương nương có biết đối phương lai lị ra sao hậu thổ nương nương nói. Chính là không biết. Mới nhắc nhở ngươi. Gần nhất thiên cơ hỗn loạn. Tư hư thực thực thánh nhân xuất thủ. Lượng kiếp sẽ trở nên càng thêm phức tạp Hàn tuyệt kinh ngạc hỏi ngài không phải cũng là thánh nhân Không biết là vị nào thánh nhân xuất thủ sao ta ở đâu là thánh nhân Ta chỉ là ỉ vào luôn hồi bất tử bất diệt thôi Tại đạo quả bên trên có thể không thể so với đến thánh nhân Hàn tuyệt thầm nghĩ không ổn Đánh giá cao chỗ dựa năng lực bất quá thánh nhân muốn nhằm vào ta Cũng không có dễ dàng như vậy hậu thổ nương nương ngữ chuyển hướng. ngữ khí tràn ngập tự tin. Hàn tuyệt đi theo hỏi. Trên đời này có thể có địa phương hoặc là pháp bảo có thể tránh né thánh nhân nhìn trộm tự nhiên có. Một chút cùng loại cửu luyện ngục. Hắc ám cấm khu tuyệt địa. Thánh nhân cũng vô pháp trực tiếp nhìn trộm. Thánh nhân chỉ có thể nhìn trộm thiên đạo thôi. Còn có thiên đạo chí bảo cũng có thể chống cự thánh nhân nhìn trộm. nói tóm lại, thánh nhân tuy không không thể, lại không thể tùy ý làm bậy. hậu thổ nương nương trả lời để hàn tuyệt thở dài một hơi, như vậy cũng tốt. nếu như chỉ có đạo tràng của hắn để thánh nhân không cách nào nhìn trộm, vậy các thánh nhân khẳng định đều biết hắn chính là hắc ám cấm chủ. cách này còn thế nào chơi hậu thổ nương nương trêu tức hỏi, ngươi có phải hay không cũng có thiên đạo chí bảo ta đều không thể tính tới u tục ở đâu. Hàn tuyệt cười khan một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Chỉ có như vậy mới phải hồ lộng qua. Hắn không chỉ là có thiên đạo chí bảo xem ra tam thật lục phẩm luôn hồi diệt thế hắc liên còn có càng mạnh công năng không có bị khai phát đi ra. Hàn tuyệt nói, nương nương yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt vụ tục. Hậu thổ nương nương nói kỳ thật ngươi chỉ cần tránh tốt. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Ta sẽ ẩn tàng tốt. U V W W M hậu thổ nương nương hóa thành mây khói tiêu tán, vô số ánh sao phiêu tán ra. Hàn Tuyệt đem thần niệm thu hồi, hắn thao túng ẩn môn đào xây dịch đổi chỗ khác để tránh bại lộ. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi, ta muốn biết có thể có người biết được ta là hắc án cấm chủ sao bao quát thánh nhân ở bên trong, cần khấu trừ một tỷ tuổi thọ mệnh. phải chăng tiếp tục hạ liên quan tới tự thân nhân quả diễn hóa cũng muốn khấu trừ tuổi thọ hẳn là dính đến thánh nhân hàn tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục nếu không hỏi rõ ràng hắn khó mà an tâm tu luyện không có hàn tuyệt nhìn thấy hai chữ này lập tức thở dài ra một hơi suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng hàn tuyệt một mực tại trong đạo tràng nguyện rủa nguyện rủa địch nhân tại mạnh lên đồng thời đạo tràng cũng tại tăng lên Chờ hắn bắt đầu uy hiếp được thánh nhân quân cờ lúc. Hắn đều trốn đến cờ luyện mục đến. Thánh nhân không tính được tới. Trước đó thánh nhân không có lý do gì so đo những thứ này. Có lẽ thánh nhân biết được hắn không giống bình thường. Nhưng không có đem hắn cùng hắc án cấm chủ liên hệ với nhau. Hàn tuyệt như chút được gánh nặng tâm tình lần nữa Mỹ Diệu đứng lên. Về sau đến càng thêm cẩn thận. Hàn tuyệt bắt đầu tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông Dùng thời gian nửa năm Đưa chúng nó tất cả đều tăng lên tới thần cảnh cực hạn Nhưng không cách nào chạm đến Đại La Chi Cảnh Muốn đạt tới Đại La Chi Cảnh Liền phải đánh bại kiếm đạo Trường Hà Cối Lý Đạo không Tên này liền không hợp Lý Hàn tuyệt ở trong mô phòng thí luyện Đã có thể chiến lục huyền thần nguyên Nhưng đụng phải Lý Đạo không Mặc dù lý đạo không rất khó phá vỡ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự. Hắn cũng rất khó đánh bại lý đạo không. Nhân giáo hai vị đệ tử thực lực sai biệt cực kỳ cách xa. Hàn tuyệt thậm chí hoài nghi nhân giáo giáo chủ sợ lý đạo không quá bành trướng. Cho nên mới an bài lý huyền áo vị sư để này đến kiềm chế. Có lý huyền áo tại, lý đạo không cũng không dám tùy ý làm bậy. Làm sao lý đạo không có năng lực chặt đứt nhân quả. Tăng lên song kiếm đạo thần thông về sau, hàn tuyệt bắt đầu cân nhắc phương diện khác. Trừ tiên đế hậu rồi bên ngoài, hắn còn có ba cái tiên thiên khí vận. Tuyệt thế vô song. Tiên tư. Mì lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si. Kiếm đạo tư chất đỉnh cấp. Kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần. Thân pháp tư chất đỉnh cấp hàn tuyệt cảm thấy có thể khai phát một chút tuyệt thế vô song cùng thân pháp tuyệt trần. Thân pháp tuyệt trần tên như ý nghĩa, tăng lên thân pháp thần thông cách này tốt lính hội. Tuyệt thế vô song cũng có thể khai phát linh cảm đến từ hậu thổ nương nương. Hàn tuyệt phát hiện tùy tiện liền đối với hậu thổ nương nương có ấn tượng tốt. Điều này nói rõ hậu thổ nương nương Mỹ lực cực cao. Mặc kệ là như thế nào tu luyện. Đây chính là sự thật Suy nghĩ kỹ một chút Vô tộc chỉ nàng sống sót Trừ luôn hồi nhân quả bên ngoài Tất nhiên còn có nguyên nhân khác Nếu như Hàn Tuyệt có thể làm cho mình Mị lực đạt tới cực hạn Bất kỳ người nào nhìn thấy hắn Đều sinh lòng hảo cảm Đây không phải là vô địch thiên hạ Hàn Tuyệt ý thức được chính mình Phát hiện một đầu kỳ diệu mạch suy nghĩ Mị lực đại đạo. Năm năm sau Hàn tuyệt đem đại diễn thần ảnh tăng lên tới chính mình có thể đạt tới kỷ tiên thần. Đại diễn thần ảnh, trong chiến đấu, có thể làm tốc độ, phản ứng thối biến, có thể phân hóa thành thần ảnh, mê hoặc đối thủ, càng có thể trực tiếp xuyên thẳng qua thiên địa vạn giới. Cực kỳ cường đại hắn đã có thể phân hóa ra một ngàn đảo thần ảnh, khí tức hoàn toàn cùng bản tôn giống nhau như đúc. Trong chiến đấu có thể tùy tiện mê hoặc đối thủ Hàn Tuyệt lần nữa tiến hành mô phỏng thí luyện. Dựa vào tam thập lục phẩm luôn hồi diệt thế hắc liên, hắn đã tung hoành thần cảnh vô địch thủ. Nếu là không dựa vào thiên đạo chí bảo, lục huyền thần nguyên phía dưới. Không một là đối thủ của hắn. Dù cho là lục huyền thần nguyên, Hàn Tuyệt cũng có thể cưỡng ép chia 5 năm chống đỡ một đoạn thời gian. Hàn tuyệt mục tiêu là tận lực không cần tam thập lục phẩm luôn hồi diệt thế Hắc liên. Để tránh rước lấy đại la. Thánh nhân nhìn trộm. Đương nhiên, nếu như có thể mưu sát địch nhân, đó còn là có thể dùng. Chỉ cần hắn động tác rất nhanh, liền sẽ không bị nhìn trộm đến. Mạnh lên đằng sau, hàn tuyệt xuất ra ác vận thư bắt đầu nguyền rủa mình địch nhân thuận tiện xem xét bưu kiện. hào hữu của ngươi hoàng tôn thiên gặp phải xuyên giáo đệ tử tập kích 480 trăm hào hữu của ngươi vị tiên thần gặp phải yêu quái tập kích 422.103 trăm độ tôn của ngươi phương lương thi triển thần thông hồn xuyên thái cổ độ đệ của ngươi long hảo sáng lập khí vận giáo phái khí vận tăng vọt hào hữu của ngươi đại thần tướng được cổ thiên đế truyền thừa đạo hạnh tăng vọt bước vào thần cảnh hào hữu của ngươi thái tố thiên trải qua nhân thế Trở thành người ứng kiếp đạo lữ của ngươi hình hồng tuyền đến nhân hoàng khí vận. Đạo hạnh phóng đại hảo hữu của ngươi luôn hồi tiên đế gặp phải kim ô thần tộc tập linh 204. Hàn tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từng cách nhìn đều tốt ngưu bức. Phương lương tiểu tử này là lần thứ hai hồn xuyên thái cổ. Hắn đến cùng đang làm gì nếu không có hắn đối với hàn tuyệt độ thiện cảm không có hạ xuống. Hàn tuyệt đều muốn đem hắn xem như địch giả tưởng. Long hảo vậy mà lập giáo quả nhiên là muốn cùng thiên đình đối nghịch. Hảo thiên thật lợi hại, lại còn thật tẩy não thành công. Thiên đế thật là muốn đem đại thần tướng đến đỡ là đời tiếp theo thiên đế A. Đãi ngộ này, trực tiếp tăng lên tới thần cảnh. Thấy hàn tuyệt không ngừng hâm mộ. Còn có thái tố thiên. Trách không được hạ phàm. Nguyên lai là vì tẩy nhân quả. Thuận tiện nhập kiếp. Nữ hoa tính toán đủ sâu Hàn Tuyệt nhìn thấy hình hồng tuyền động thái. Ánh mắt trở nên nhu hòa. Không biết nha đầu này gần nhất trải qua như thế nào. Chờ chút chiếu điệu bộ này. Bà nương này sẽ không phải trở thành người ứng kiếp A Hàn Tuyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đình cấp khí vận. Lặng lẽ tu luyện ngàn năm 15 chương 374 tiệt giáo nhập cửa U. Yêu tộc thiên đình canh ba. Cầu nguyệt phiếu ta muốn biết lần này trong lượng kiếp. Hình hồng tuyển sẽ chết sao hàn tuyển một bên nguyền rủa Một bên yên lặng nghĩ đến. Hình hồng tuyển xem như hàn tuyệt nhận biết vị thứ nhất người tu hành. trừ thiết lão bên ngoài. tiền kỳ nàng thường xuyên cho hàn Tuyệt đưa tài nguyên. Phần tình nghĩa này hắn một mực nhớ ở trong lòng. Mặc dù về sau sẽ xuất hiện so hình hồng tuyển càng xinh đẹp nữ nhân tốt. địa vị của nàng tại hàn tuyệt trong lòng không thể dung chuyển. cần khấu trừ một ngàn vạn năm tuổi thọ. phải chăng tiếp tục tiếp tục mới mười triệu. bà nương này mặt bài thật là thấp. hàn tuyệt trước mắt nhảy ra hai chữ. xe chết hàn tuyệt thầm nghĩ không ổn. hắn tiếp tục hỏi thăm. ta muốn biết nàng xe chết tại trong tay ai cần khấu trừ một ngàn vạn năm tuổi thọ. phải chăng tiếp tục tiếp tục hàn tuyệt ý thức đi theo mê muội. hắn đi vào diễn hóa tràng cảnh bên trong hắn mở to mắt phát hiện mình tại một tòa huy hoàng đại điện bên trong một thân long phượng kim bào hình hồng tuyền ngồi tại trên long ỉa chuyển thế sau dung mạo của nàng càng đẹp lông mi lạnh lùng có loại hoàng giả bá khí tóc đen cuộn tại búi tóc bên trong môi đỏ mắt đỏ ảnh ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cửa đại điện Chỉ gặp một nữ tử chậm rãi đi tới. Đây không phải ngộ đạo kiếm không đúng Thái Tố Thiên. Thái Tố Thiên người mặc một bộ đồ đen. Cầm trong tay một thanh thanh ngọc trường kiếm. Mặt không thay đổi nhập điện. Hình hồng Tuyền nói. Đây là hắn ý tứ sao Thái Tố Thiên mặt không chút thay đổi nói. Ngươi đã nhập kiếp. Hắn muốn chém nhân quả. Ngươi muốn phản kháng ý chí của hắn sao hình hồng Tuyền nhíu mày. Trong mắt lộ ra bi thương chi sắc. Nàng hít sâu một hơi. Thần sắc trở nên kiên quyết. Nói. Ta có thể có hôm nay. Toàn bộ nhờ hắn. Hắn muốn ta chết. Ta liền chết. Nàng nhắm mắt lại, nói tới đi. Thái Tố Thiên đưa tay huy kiếm, kiếm quang lập lòe. Hàn tuyệt cảnh tượng trước mắt đi theo phá toái. Hàn tuyệt ý thức trở lại hiện thực, lông mày của hắn nhíu chặt. Thái Tố Thiên giả mạo ngộ đạo kiếm. Giả truyền thánh chỉ. Hãy chết hình hồng tuyền mẹ may mắn hắn sớm diễn hóa một chút. Nếu không loại tình tiết máu chó này liền muốn lên diễn ở trên người hắn. Không được cái này Thái Tố Thiên không có khả năng lưu Hàn Tuyệt quyết định đem Thái Tố Thiên gia nhập trong danh sách mỗi 10 năm một lần nguyền rùa. Xem ra ta không nhập kiếp đại kiếp cũng sẽ nhấn chìm ta người bên cạnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến hắn cảm giác áp lực thật to lớn. Mặc dù không nhập kiếp. Lại tại đấu với trời Có lẽ đây chính là cường giả bất đắc dĩ đi Hàn tuyệt thở dài một tiếng Tiếp tục nguyền rùa Một tháng sau Hắn đem tất cả địch nhân nguyền rủa xong Sau đó bắt đầu tu luyện Thoáng chớp mắt 12 năm trôi qua Thời gian phản phất đứng im u Luyện ngục rốt cuộc nghênh đón dung chuyển Một chỗ khu vực hắc áng bỗng nhiên Bị xé rách ra một đầu lỗ to lớn Lần lượt từng bóng người bay vào đến Trong đó không ít nhân thủ tầm đảo lớn Thanh thế to lớn Cực kỳ tráng quan Hàn tuyệt bị kinh động Không chỉ có là hắn kim cương nổ Khương dịch mấy người cũng cảm nhận được đại lượng khí tức đến Tất cả mọi người không được rời đi đảo này không được đem thần niệm Thần thức tràn ra đi hàn tuyệt lập tức phân phó nói Hắn cũng không dám đi nhìn trộm Sợ bại lộ vị trí Đến cùng là phương nào thế lực đến hàn tuyệt lập tức ở trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ một trăm triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục tiếp tục tiệt giáo tiệt giáo hàn tuyệt cao mày cùng một chỗ. Cùng lúc đó. Trong hư không, Hoàng Tôn Thiên đi theo cảnh thiên công bên cạnh, hiếu kỳ nhìn quanh chung quanh. Cảnh thiên công cầm trong tay một thanh đại kỳ màu đỏ. Tản mát ra quang hoa. Vì tất cả đệ tử tiệt giáo ngăn cản nghiệp lực. Hắn tán thán nói, Tôn Thiên, ngươi mưu kế này không sai. Cửa u luyện mục quả nhiên giống tiệt giáo hẳn là có thể ở đây sống yên ổn. Hoàng Tôn Thiên cung kính nói, hay là phó giáo chủ lợi hại, lại có ngăn cách nghiệp lực trí bảo nếu không ta. Kế sách này cũng là trắng ra. Cảnh thiên công cười to vài tiếng. Càng ngày càng nhiều đệ tử tiệt giáo bay vào trong cửa u luyện mục Bọn hắn cũng không có tiến lên quá sâu. Bắt đầu buông xuống từng cây hải đảo. Tiệt giáo các trưởng lão phân tán tại từng cái phương hướng. Bắt đầu thi triển trận pháp. Cảnh thiên công đột nhiên hỏi. Tôn thiên. Ngươi cho là tiệt giáo tại lượng kiếp này không cách nào thắng được hoàng tôn thiên hồi đáp. Tiệt giáo chính là thánh nhân giáo phái. Có thể nào không có phần thắng. Chỉ là ta cảm thấy đợi đến kế tiếp lượng kiếp càng ổn. bây giờ có thần bí không biết hắc án cấm chủ quyền thế ngập trời thiên đình tiệt giáo không tốt nhập kiếp cảnh thiên công gật đầu truy vấn ngươi đối với hắc án cấm chủ thấy thế nào lại tới hoàng tôn thiên thầm mắng người nào không biết cảnh thiên công không gì sánh được sùng bái hắc án cấm chủ gặp người liền nói khoác loại người này giáo chủ làm sao dám để hắn làm phó giáo chủ hoàng tôn thiên không nghĩ ra Cảm thấy tiệt giáo trên dưới đều không thông minh Hắc án cấm chủ thần thông hoàng đại Tại không biết khu vực chu sát thiên địa hùng chủ Có thể nói là vang dội cổ kim Nhưng hắn ý đồ không người biết được Tiệt giáo cần cẩn thận đối mặt Hoàng tôn thiên nghiêm túc nói Cảnh thiên công cười nói ngươi nói Hắc án cấm chủ có thể hay không cũng giấu ở cửa luyện ngục Hoàng tôn thiên sắc mặt trong nháy mắt khó coi Nếu như hắc áng cấm chủ ở chỗ này, còn đến mức nào hắn còn muốn hào hảo tu luyện hy vọng sẽ không như vậy. Hoàng tôn thiên miễn cưỡng cười vui nói. Cảnh thiên tông giống như cười mà không phải cười, không nói thêm lời ánh mắt nhìn về phía tiệt giáo. Tiệt giáo gia nhập rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đệ tử tiệt giáo không dám trong cửa luyện mục tán loạn. Bọn hắn trần địa khoảng cách ẩn môn đào rất xa. Cho nên cũng không có đá quấy dày đến Hàn Tuyệt. Ẩn môn đám người thì rất ngạc nhiên là ai đến. Làm sao Hàn Tuyệt nghiêm lệnh không được tán đi thần thức, bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau thảo luận. Xác định tiệt giáo sẽ không ảnh hưởng đến chính mình về sau, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Làm sao có loại cảm giác không ổn. Hàn Tuyệt nhếu mày nghĩ đến. Về sao không có càng nhiều thế lực chạy trốn tới cửa luyện ngục đến tỷ kiếp A đáng chết bọn hắn còn không sợ nghiệp lực sao hàn tuyệt bất đắc dĩ Chỉ có thể kiềm chế lại hoang mang Tiếp tục tu luyện Thời gian tiếp tục trôi qua Mỗi năm đi qua Đối với phàm nhân mà nói một năm rất dài Đối với bế quan người tu hành mà nói một năm rất ngắn 50 năm quang cảnh thoáng qua tức thì Một ngày này Hàn tuyệt đình chỉ tu luyện, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, đồng thời xem xét bưu kiện. Những năm này tiên giới tựa hồ rất bình tĩnh, đánh nhau ít, đều là các loại cơ duyên. Phương lương hồn xuyên thái cổ về sau, tựa hồ liền không có trở lại, không hiểu rõ hắn đang làm gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Hàn tuyệt, Hàn tuyệt cũng liền lười nhắc ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phấn nộ vang lên. Tạ! Đế Lãm thiên! kim ô thần tộc tộc trưởng muốn mời chào vạn giới yêu tộc trọng trấn yêu tộc thiên đình thiên đình vốn là chúng ta yêu tộc chi tổ tại bất chu thần sơn phía trên sáng lập tiên thần đoạt chúng ta tên giết chúng ta thân chu chúng ta hồn thù này vĩnh thế khó tiêu yêu tộc binh sĩ ta tại tiên giới thái dương tinh chờ đợi chư vị tụ tập cùng nhau quang diệu ta yêu tộc hàn tuyệt xưởng sốt Kim ô thần tộc muốn sáng lập một cái khác thiên đình cùng thiên đình quyết chiến chuyện gì xảy ra ngoài động. Ẩm môn đám người nhìn về phía Khương Dịch thần sắc không đồng nhất. Khương Dịch sắc mặt xấu hổ thầm nói tộc trưởng làm sao tưởng thật đâu. Ta cũng là tin đồn a Hắc Mục yêu quân hiếu kỳ hỏi. Cái gì tin đồn? Thiên đình thật là yêu tộc sáng lập Khương Dịch giả khục một tiếng. Nói. là các ngươi môn chủ cho ta giảng cố sự ta giảng cho tộc nhân nghe ẩn môn đám người